Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên nhặt được lão đại mất trí nhớ của tác giả, mộc nhĩ khai hoa. Thể loại hiện đại, showbiz, sùng, độ dài, 62 chương cộng 5 phiên ngoài. Văn án, Thẩm thời khanh bị thương nặng ở đầu, bác sĩ chuẩn đoán rằng hắn bị mất trí nhớ, song còn có một chuyện ngoài ý muốn khác. Không hiểu sao cả tâm hồn và não bộ của hắn đều giống như một đứa nhỏ, được một cô gái tên phó Điềm Điềm nhặt về nhà bao nuôi. Cô gái này mỗi ngày lấy bốn hán ngữ ghép vần dạy hắn nhận mặt chữ Thấy tiểu hài từ mình nhặt được có thiên phú học ngoại ngữ Bèn quyết định đồng thời dạy cho hắn cả tiếng Anh Một ngày nào đó khi cơ thể đã dần hồi phục hoàn chỉnh thẩm thời khanh cầm bốn từ tiếng Anh lại chỗ phó điểm điểm Chỉ vào một từ đơn rồi hỏi cô nó có ý nghĩa gì Phó điểm điểm ông xã thẩm thời khanh ngoan Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên nhặt được lão đại mất trí nhớ chương một tấm lòng yêu thương mọi người của phó tiểu thư phim điện ảnh do diễn viên phó điểm điểm thủ vai chính thức đóng máy trong vòng ngắn mùi một tiếng đồng hồ tin tức đang nằm thứ hai mươi ở hot search Weibo bùa phóng thẳng đến vị trí thứ năm rồi sau đó lại đứng đầu hot search nửa tiếng đồng hồ công ty x họp báo ra mắt một phát hiện khoa học kỹ thuật mới và cả tin tức minh tinh hạng hai xuất quý cứu trợ đều rơi hạng quản lý vương nhìn nhìn khóe miệng tươi cười sắp kéo đến tận mang tai Những minh tinh đứng đầu hot sớt tuổi đời vào nghề đều trên 5 năm, đâu có như điểm điểm nhà cô chỉ 2-3 năm ngắn ngủi liền đạt được. Ba chữ phó điểm điểm chỉ cần đứng nhất ở hot sớt thì đoàn cô có bao nhiêu tiền a Vương tỷ vui mừng lướt uê bua, đứng đầu bình luận đều là fan điểm tranh của phó điểm điểm, thổi phồng điểm điểm lung linh như cầu vồng. Mặt khác, anti fan không thua kém bôi đen điểm điểm, nói điểm điểm xinh đẹp do phẫu thuật, nói điểm điểm cờ bạc, nói điểm điểm có thế lực chống lưng. Kịch bản của Antifan quá quen thuộc, không mấy đổi mới, cũng không biết lần này là ai mua trục muốn bôi đen danh tiếng Điểm Điểm. Mấy năm trước thời điểm mới debut, Phó Điểm Điểm đảm nhận vai nữ thứ của một bộ phim thần tượng vào vai một vị tiểu thư ương ngạnh. Mục đích chính của bộ phim chính là lăng xê cho bạn gái của Thái Tử Gia An Khả Ninh, ai biết rằng không khiến cho tên tuổi nữ chính An Khả Ninh nổi như mong đợi trái lại khiến tài năng của Phó Điểm Điểm vang xa. Phó điểm điểm rất có ca tính tuy không giống đại tiểu thư, nhưng ngoài ý muốn rất bám sát kịch bản, một bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh không chọc người căm ghét trái lại có điểm đáng yêu. Bộ phim do hai nhà sản xuất Thiên Tâm và Đài truyền hình Bình Quà kết hợp giám sát ra mắt ngay dịp hè. Phó điểm điểm thuộc Đài truyền hình Bình Quà nhờ vào vai đại tiểu thư mà thu hút đông đảo fan càng lúc càng thành thạo lan lộn trong giới giải trí. Việc này đã chọc tức công ty giải trí Thiên Tâm cùng An Khả Ninh tưởng đánh bóng được tên tuổi diễn viên cùng danh tiếng công ty mình không ngờ lại tặng tiện nghi cho người ta hơn nữa phó điểm điểm tốt nghiệp ngành sử học vốn dĩ không có bao nhiêu kinh nghiệm diễn xuất tuy rằng sau khi ký hợp đồng bị vương thì quan sát tham gia không ít lớp học diễn xuất nhưng trong khoảng thời gian ngắn mùi hoàn toàn thay đổi là không có khả năng vì vậy phó điểm điểm ở khâu diễn xuất thật sự cần phát triển rất nhiều trêu chọc người rất dễ bị người khác bắt lỗi sai Phó điểm điểm từ khi tốt nghiệp đến nay vẫn luôn bị tin đồn xấu quấn lấy, hôm nay kỹ thuật diễn kém, ngày mai bị nói rằng tác phong không chuyên nghiệp, đồn thổi cô phẫu thuật thẩm mỹ, tin đồn thất thiệt tốt xấu khó phân biệt mà cô cũng lười không quản, thi thoảng đứng đầu hot xuất bị người qua đường bới móc tin đồn cũ, nhưng này cũng không gây trở ngại cho cô lan lộn trong giới nghệ thuật. Xem phía dưới vẫn có người ngoan cố bôi bác em, không phải An Khả Ninh mua chuộc thì chính là Hàn Mai Mai. Vấy điểm điểm từ khi nào em lại đắc tội với nhiều người như vậy. Phó Điềm niềm chưa kịp trả lời, vương thị tự mình nghĩ lại, tiếp tục làm nhảm, cũng là lỗi của chị, lúc trước rõ ràng biết công ty giải trí thiên tâm sản xuất phim còn cưng rắn đem em đẩy vào hố lửa, giờ thì hay rồi, chọc cho An Khả Ninh hóa thành chó niên. An Khả Ninh là thái tử phi chưa qua cửa của thiên tâm giải trí, bản thân cô ta ra thế không tồi, bị cô ta quấn lấy quả thật xui xẻo tám đời. Được rồi, bị người ta mắng vài câu cũng không thể mất đi miếng thịt nào. Bọn họ còn là người bỏ tiền, tính qua tính lại kiểu gì cũng là em chiếm tiện nghi của họ. Phó điểm điểm nghiêng đầu. Vương tỷ, điện thoại của em đâu? Vương tỷ mang điện thoại đến cho cô, đừng đọc bình luận, đều là lũ chó điên cắn bậy bạ. Phó điểm điểm không bày tỏ ý kiến, lướt uê bùa làm bộ dạng vuốt cầm tiếc nuối, chị xem, nào có ai nói em xấu đâu. Xem ra họ biết nói dối cũng không thể nói dối quá mức. Điểm yếu của em là cái khuôn mặt bình hoa này nha. Vương thì tức giận liếc cô một cái, nụ cười mang ba phần bất đắc dĩ bảy phần dung túng cười, là ai một đường chạy đến tàu quan hệ xã hội đòi công đạo, nói cái gì mà nói gì cũng được nhưng tuyệt đối không được nói em phẫu thuật thẩm mỹ, mắng em xấu, chỉ cần xuất hiện một bình luận liền xóa bình luận, nếu không em liền tổ chức một cuộc họp báo xóa bỏ tin đồn ác liệt. Nói đến chuyện này quả thật Vương thì giờ khóc giờ cười, Phó Điềm Điềm khi ấy không hỏi quả ý kiến cô đã tự ý hành động, sau mới nói qua với cô thế là đoàn đội bọn họ cũng liền theo Phó Điềm Điềm mà nháo. Di, làm sao mà chị biết được, Phó Điềm Điềm rụt vai cô còn tưởng rằng chuyện này chính mình làm rất bí mật à. Ha ha, Vương thì cười hai tiếng, biểu tình không hề che giấu sự trào phúng. Nói đến đây liền chấm dứt, Phó Điềm Điềm kéo chăn êm, ngáp một cái chuẩn bị tiếp tục ngủ. Lúc này Phó Điểm Điểm vừa tham gia diễn xuất bộ phim điện ảnh đầu tay đã đóng máy cô cùng Vương Tỷ đang trên đường trở về Bộ phim chủ đề là tận thế nên đoàn phim phải tác nghiệp ở nơi huyện nhỏ xa xôi trên núi Xe chạy sóc này trên đường nông thôn gần 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đến cao tốc Phó Điểm Điểm nửa mê nửa tỉnh lại ngủ lại tỉnh xe rốt cuộc đến cao tốc bên ngoài không biết từ khi nào mưa to gió giật phóng tầm mắt bầu trời toàn bộ đều là màu đen Trừ bỏ ánh sáng từ những ngôi nhà ở thành thị và đèn xe còn lại không có một chút ánh sáng nào Cái thời tiết quái gở, vương tỷ mắng một tiếng rồi nói tài xế phía trước anh chạy chậm một chút an toàn là trên hết Tôi biết rồi, tài xế gắt gao nhìn chằm chằm đường đi phía trước hiện giờ tầm nhìn rất thấp cho dù là có chuyện gấp hắn cũng không dám tự ý chạy nhanh Ngay cả phó Điềm Điềm cũng vén chăn ngồi dậy, em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, không có việc gì Vương Tỷ muốn tiến đến cưỡng chế phó điểm điểm tiếp tục ngủ, ai ngờ tài xế đột một phanh gấp, phó điểm điểm cùng vương Tỷ không đề phòng cùng ngã nhào phía trước, đầu đụng vào lưng ghế, xe ở mặt đường lưu lại vết tích cọ sát lại rất nhanh bị nước mưa xóa đi. Giữa đường lại xuất hiện một người ngã xuống, tuy rằng tài xế lần nữa xác nhận hắn kịp thời dừng xe, là người kia tự mình ngã xuống, nhưng bọn họ cũng không thể cứ bỏ người kia lại chỗ cũ như vậy. Bên ngoài vẫn mưa lớn như cũ, trời lại tối, nói không chừng chốc nữa lại có chiếc xe thật sự đụng phải hắn thì sao. Bây giờ chỉ có thể đưa hắn đến bệnh viện mà thôi. Đây là làm sao, vương tỉ xoa cái chán bị đụng đau ẩn ẩn tức giận hỏi. Đụng phải một người tôi trước xuống xe xem xem, tài xế vừa nói vừa mở cửa leo xuống, trợ lý tiểu lâm ngồi ở ghế phụ lái cũng bung theo xuống xe. Phó điểm điểm vươn cổ, không đợi cô thấy rõ ràng đã bị vương tỷ ấn về chỗ ngồi, chỉ cũng đi xem, em tốt nhất ngây ngốc trong xe, không cho phép xuống xem. Phó điểm điểm ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng cô rất tò mò, nhưng loại tình huống này quả thật không thích hợp để cô xuất hiện. Chỉ một lát sau tài xế cùng tiểu lâm đỡ một người lên xe đây rõ ràng là ăn vả. Tôi khẳng định xe căn bản không đụng hắn, hắn tự mình ngã xuống. Vương tỷ mân mê môi cao mày, trước tiên cứ mang người đến bệnh viện đã. Tài xế không dám chậm chễ, nhấn ga, lái xe hướng bệnh viện mà đi. Họ nhặt được một người đàn ông. Anh ta khoác áo choàng tối màu bên ngoài, bên trong là sơ mi trắng ướt sũng nước cả người chật vật không nói nổi. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa từ vị trí bụng không ngừng loang ra thấm đỏ áo sơ mi, mặt anh ta trắng bệch không chút máu cả môi cũng tái lại. Phó điểm điểm vươn tay cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ từ chóp mũi hắn, lúc này cô mới thở ra một hơi. Vương tỷ vẻ mặt nghiêm túc tới bệnh viện phụ cận tiểu lâm sẽ đưa em về sau, về đến nhà nên nghỉ ngơi thật tốt. Phó điểm điểm gật đầu, lại không nhịn được nhìn về phía người thanh niên bất tỉnh, anh ta hẳn không có chuyện gì đi. Hay chúng ta sơ cứu qua cho anh ấy. Đừng chị sợ chúng ta sơ xảy lại làm vết thương hắn thêm nghiêm trọng. Phó điểm điểm tiếc nuối cắn cắn môi, một lúc đấu tranh buông tha ý tưởng kia chị nói đúng. Phó Điểm Điểm vừa đến bệnh viện phụ cận liền bị đuổi xuống xe Ngoài ra đồng dạng bị đuổi xuống xe như cô còn có Tiểu Lâm Phó Điểm Điểm mang khẩu trang, đội mũ vào trong góc đứng Tiểu Lâm cầm ô đi trên đường gọi xe Kinh thị hôm nay đột nhiên được bảo viếng thăm tầm nhìn trên đường thấp Đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông Thanh âm xe cứu thương hết đợt này đến khác vang lên Mà Tiểu Lâm đợi một lúc lâu vẫn không có taxi Điểm Điểm em đã về đến nhà chưa Điện thoại rung lên là của Vương Tỷ. Vẫn chưa em vẫn còn ở nơi ban nãy xuống xe, thời tiết xấu quá em không gọi xe được. Vương tỷ thanh âm phức tạp vùng phụ cận liên tiếp xảy ra tai nạn, hiện tại trong phòng cấp cứu tất cả đều là bệnh nhân, kho máu cạn kiệt trong số chúng ta chỉ có mình em là nhóm máu o. Phó điểm điểm lập tức hiểu ý yêu cầu em truyền máu. Ngày mai trang nhất đưa tin, diễn viên phó điểm điểm yêu thương người dân, giúp người bệnh làm niềm vui, hiến 300 si máu để cứu mạng người bệnh. Vì khiến mọi người cảm động, fan sẽ tặng cho cô danh hiệu người đẹp vì nhân dân, làm sao bây giờ, nên nhận hay không a? Phó Điềm Điềm cười xinh đẹp suy nghĩ, Điềm Điềm, người không nhất định phải đến đó, những chuyện mày làm đã đủ với anh ta. Đem người đưa đến bệnh viện tiền thuốc men, chi phí bệnh viện cô đều chả còn an bài cho anh ta bác sĩ cùng phòng bệnh tốt nhất một lần bèo nước gặp nhau như vậy là đã tính tận tình tận nghĩa rồi. Phó Điềm Điềm tuy nổi tiếng, nhưng tai tiếng cũng không kém. Nếu không cẩn thận bị người khác phát hiện trụ ảnh cho dù có trăm cái miệng cũng không cãi được. Vương Tỷ cũng không muốn cô đến, gọi điện thoại chỉ là muốn hỏi trước xem thái độ Điểm Điểm như thế nào. Phó Điểm Điểm phi thường tốt bụng nhiệt tình, không có việc gì không có việc gì, làm người tốt phải làm tới cùng, mất một chút máu không thấm vào đâu cả. Vương Tỷ trầm mặc một hồi, một lúc sau mở miệng mang vẻ bất đắc dĩ, "Điểm Điểm, thanh âm của em nghe tới có điểm hưng phấn là thế nào?" "A, có sao?" Chuyện là thế này, em cảm thấy hiến máu cứu người xong, về sau em có thể có danh tiếng thiện lương, phen hiện tại khen em thế nhưng có chút ít chúng ta đến giúp cho bọn họ mở ra ý nghĩ mới. Vương Tỷ, đúng là không nên ôm quá nhiều tâm tư bình thường với con nhóc này mà. Vương Tỷ nhận mệnh mà thở dài, không cần dây dưa nữa, đến đây nhanh lên. chương 2, tiên sinh ba không Phó điểm điểm dưới sự bảo vệ của Tiểu Lâm, một đường đi đến bệnh viện bệnh viện hiện tại một mảnh hỗn loạn người bệnh thì hô đau người nhà thét thì chói tai cũng bởi vậy không ai chú ý phó điểm điểm cô thuận lợi đến phòng bệnh vít nhìn người bệnh trên giường quần áo ướt đã được đổi qua thay thành đồng phục bệnh nhân của bệnh viện anh ta bởi vì mất quá nhiều máu mà sắc mặt vẫn không khá hơn hộ lý nhanh chóng tiến hành kiểm tra máu của phó điểm điểm sau đó bắt đầu lấy máu trong lúc lấy máu ánh mắt của hộ lý không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô Cái kia cô có phải nhìn nhầm không? Trên mặt tôi dường như không thể lấy máu. A, hộ Lý hoàn hồn đỏ mặt là tôi. Không có việc gì, cô mau xem mạch máu của tôi thế nào, nếu xong liền lấy máu. Phó Điềm Niệm chớp chớp mắt, Phó Điềm Niệm cứ nghĩ như vậy là an ủi nữ hộ Lý, ai ngờ cô ấy cầm kim tiêm run rẩy. Trái tim của Phó Điềm Niệm cũng run rẩy theo, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Thật lắm chuyện, ban đầu tốt nhất không nên nói chuyện. May mắn hộ lý tuy run rẩy nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến kỹ năng nghề nghiệp thành công lấy máu của phó điểm điểm. Vương tỷ từ bên ngoài đi vào, nhìn bộ dáng vô lại kia hỏi, chọc fan vui vẻ không? Thật vui vẻ, chỉ có lúc này em mới xác định được là Weibo 6.000 vạn fan của em không phải tất cả đều là chị mua. Vương tỷ trợn trắng mắt, chị mà có tiền thì từ lâu đã mua xe để khỏi đi bộ rồi, lấy đâu ra tiền giúp em mua fan? Em biết chị không mua. Phó điểm điểm tấm tắc hai tiếng. Em đang định khoe phen mình cắn sáu 6.000 vạn thôi mà. Phó điểm điểm tội nghiệp nhún nhường, vương tỷ ăn hạch đào bổ não. Ai đem tiểu gia hỏa thiếu đánh này kéo ra ngoài giúp cô với. Vương tỷ một tay chỉ vào người cô cút. Nếu cô không phải quản lý của phó điểm điểm, cô nhất định cả đời này trở thành antifan của phó điểm điểm. Cô từ nay về sau sẽ không bao giờ mắng antifan nữa. Cái tính gợi đòn này của phó điểm điểm bị antifan mắng là đúng rồi. Vương tỷ đau đớn rút ra kết luận. Cô ra ngoài hóng gió lấy lại chút bình tĩnh, phó điềm điềm tụt đường huyết nhưng cô không dám thực hiện trở về, cô không biết khi nào người kia cần dùng máu, liền dứt khoát đợi. Mấy tháng liền ở vùng núi quay phim, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay rốt cuộc cũng đóng máy, cô gấp gáp trở về, ngay cả cơm cũng chưa ăn, lại tụt đường huyết cô có chút không chịu nổi. Tiểu Lâm, em mua giúp chị chút gì ăn đi. Chị ngủ một lát, Tiểu Lâm gật đầu ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Vương Tỷ sắp xếp phòng bệnh là phòng vip rất lớn. Phó Điềm Điềm nằm lên sofa cạnh giường bệnh. Vương Tỷ ở bên ngoài gọi điện thoại. Có lẽ chị ấy gặp vấn đề khó giải quyết còn cùng người kia gãi nhau. Bệnh viện vẫn một mảnh hỗn loạn. Phó Điềm Điềm mặc kệ hết thầy ngủ mê man. Tiểu Lâm rất nhanh mua đồ ăn trở lại. Phó Điềm Điềm vẫn còn ngủ thân ảnh nho nhỏ cuộn lại một đầu tóc đen mượt xõa tung có vài sợi tóc dính nước mưa dính trên khuôn mặt trứng ngỗng của cô càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo ấy lông mi vừa cong vừa dày theo nhịp thở đều đều của cô khẽ run rẩy mang theo một vẻ đẹp trầm tĩnh tiểu lâm tuy ngày nào cũng đi theo điểm điểm vẫn không nhịn được xem đến ngây người tiểu lâm lấy đồ ăn ra kề sát mũi phó điểm điểm mùi hương theo hô hấp tiến vào soang mũi đáng tiếc phó điểm điểm đã ngủ say như chết không chút dao động thậm chí còn vô ý thức chờ mình ngủ đến càng say thôi để con bé ngủ đi đóng phim vất vả vài ngày rồi không nghỉ ngơi tốt chúng ta đi bên ngoài ăn Vương tỷ đem tiểu lâm kêu đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa phó điểm điểm này đang ngủ mà bị đánh thức khí lực phi thường lớn. Nếu là ngủ mơ mà còn đỡ tốt xấu còn có thể khắc chế bản thân. Nhưng chỉ cần đang ngủ say bị đánh thức thân thể gia hỏa kia phản ứng kịch liệt hoàn toàn là người lục thân không nhận. Bởi vì có lần cô đóng phim quá mệt mỏi ngủ say ở ngay tại phim trường. Biên kịch đến gọi cô dậy để tiếp tục phân cảnh ai ngờ vừa vỗ vỗ cô Phó điểm điểm liền tung một đấm thẳng hướng mũi của biên kịch còn bị An Khả Ninh chụp quay lại Cho dù sau này phó điểm điểm xin lỗi Mời dùng cơm bồi tội có video làm chứng cái danh đánh người kia vẫn vĩnh viễn treo trên người cô Đến khi phó điểm điểm tỉnh lại bên ngoài mưa to đã ngừng Cô rụi rụi mắt chậm rãi từ sofa ngồi dậy ngốc một lúc lâu mới phản ứng bản thân đang ở đâu Cô quay đầu nhìn về phía giường bệnh Người trên giường bệnh không biết đã tỉnh từ khi nào, đôi mắt mờ to thuần khiết giống như trẻ con không chứa một tia tạp chất, nhìn chằm chằm cô không buồn chớp mắt. Anh tỉnh rồi, phó điềm điềm liền tiến đến giường bệnh. Đối phương không nói gì tầm mắt dõi theo từng cử động của phó điềm điềm. Phó điềm điềm cua cua tay, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đối phương tiếp tục không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm đến phó điềm điềm đều ngượng ngùng. Phó điểm điểm diễn qua không ít phim thần tượng đối phương dạng này, sợ là yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nói loại kịch bản ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp này ở phim truyền hình nhìn mãi quen mắt nhưng nếu thật sự gặp phải cô rất bối rối. Phó điểm điểm khẽ ho hai tiếng, xoay người đi ra ngoài tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Nếu anh ta đã tỉnh kho máu di động là cô đây liền có thể trở về. Cô không cầu đối phương cảm ơn. Chỉ cần không gây họa gì cho cô là được cho nên hiện tại không đi thì đợi đến khi nào. Phó điểm điểm cầm lấy đầu liền vội hướng cửa đi, chỉ là không đợi cô cất bước, vạt áo đã bị người kéo lấy. Người đang ở trên giường bệnh kéo lấy vạt áo cô tiếp tục nhìn. Trực giác của phó điểm điểm thấy có chỗ không đúng, muốn tránh thoát. Nhưng cô càng tránh, đối phương càng nắm chặt thêm, cô lại tránh, đối phương hai tay đều sử dụng. Phó điểm điểm thiếu chút nữa đem người từ trên giường bệnh kéo xuống sàn, vẫn không cách nào giải cứu vạt áo của mình. Vừa đúng lúc vương tỷ cùng tiểu lâm đẩy cửa tiến vào, người tỉnh rồi. Phó điểm điểm gật đầu. Em với anh ta đây là đang làm cái gì? Phó điểm điểm vẫn nỗ lực tháo từng ngón tay hắn ra, sự tình có điểm phức tạp, anh ta giống như đối với em nhất kiến trung tình. Cái gì? Vương tỷ nghe vậy xoắn tay áo, bộ dáng gà mẹ che chờ đàn con, không nói hai lời đi lên phía trước bắt đầu cứu người. Ngay cả tiểu lâm cũng gia nhập chiến trường, ba người hợp lực vẫn không thể đem người kéo ra. Các ngươi đang làm gì? Bác sĩ nổi giận đùng đùng mà đẩy cửa tiến vào. Hắn bị thương ngay vùng bụng yếu ớt. Các cô đây là chuẩn bị giúp hắn kéo cả ruột ra sao? Ba người ngượng ngùng thu hồi tay. Nói gì thì nói, trong người anh ta cũng đang chảy dòng máu của tôi đâu. Phó điểm điểm quyệt miệng khẽ nói. Vương tỷ đầy đầy điểm điểm câm miệng. Bác sĩ đến kiểm tra cho hắn. Đáng tiếc người bệnh không nể mặt mũi phối hợp với bác sĩ. Một bàn tay gắt gao bắt lấy phó điềm điềm, nhìn cô bằng đôi mắt nồng đậm ủy khuất. Không phải chứ, phó điềm điềm cố sức ấn gân xanh trên chán, run rẩy giữ dội. Nhìn qua anh ta còn lớn tuổi hơn cô, như thế nào còn bày ra bộ dáng ủy khuất đáng thương a? Anh ngoan ngoãn cho bác sĩ kiểm tra, tôi không đi. Phó điềm điềm dùng thanh âm dỗ trẻ con mà nói. Đối với một đôi mắt ngây thơ không chút tạp chất Phó Điểm Điểm rốt cuộc mềm lòng, đồng thời cũng phát hiện sự không thích hợp càng lớn. Người bệnh từ khi tỉnh lại đến bây giờ, một câu cũng chưa nói, hơn nữa cặp mắt kia căn bản không giống một cái người trưởng thành, ngược lại ngây thơ giống như. Một đứa trẻ, nghe Phó Điểm Điểm nói xong, người bệnh rốt cuộc buông cô ra, nhưng đôi mắt như cũ vẫn không dịch chuyển mà đặt trên người cô. Phó Điểm Điểm tin rằng, chỉ cần cô bước xa hơn một bước, hắn là có thể lập tức nhảy dựng lên bắt lấy cô. Bác sĩ chụp CT não bộ cho anh ấy thử xem xem tôi hoài nghi đầu óc anh ấy không bình thường. Vương tỷ đã có chút không kiên nhẫn. Đây là xảy ra chuyện gì a? Đưa bệnh viện cũng liền thôi, kết quả còn muốn truyền máu, truyền máu còn chưa tính tốt xấu cũng là cứu người một mạng, kết quả cứu được người, nhưng nhìn dáng vẻ khi hẳn là đầu óc đều hỏng rồi. Quan trọng nhất đối phương trên người không có tiền, không điện thoại, cũng không có giấy tờ chứng minh thân phận, nói đi nói lại còn không phải là tang vô tiên sinh a. Còn không phải đến ăn vạ thì làm gì. tam vô thiên sinh ám chỉ con người ba cái đều không, không tiền, không điện thoại, không giấy tờ tùy thân. Quả nhiên lúc trước đem hắn đưa đến bệnh viện nên bỏ đi ngay. Lúc này kết quả kiểm tra của bác sĩ cũng vừa có, người bệnh trên đầu gặp vật quá nặng va chạm tuy rằng trong não không có máu bầm tồn tại, nhưng trước mắt là hắn mất trí nhớ, hơn nữa là mất trí nhớ hoàn toàn. Người bình thường cho dù mất trí nhớ nhưng nói chuyện, nhận thức vẫn không thành vấn đề, nhưng hắn có phần nghiêm trọng hơn, những thứ cơ bản thường thức cơ hồ đều quên mất. Phải nói rằng tâm trí của hắn không khác gì trẻ em sơ sinh. Đến nỗi khi nào hắn có thể tìm lại ký ức, có thể nhớ bao nhiêu nhiều ít, đây cũng là một cái vấn đề nghiêm trọng, bọn họ chưa tìm được lời giải đáp thích đáng. Trả giúp hắn một tháng tiền thuốc men coi như làm việc thiện về sau thế nào có khôi phục được hay không là do vận mệnh của hắn vương tỷ nhanh chóng ra quyết định tiểu lâm đi trả viện phí vương tỷ đưa khẩu trang mũ cùng áo khoác cho phó điểm điểm đưa cô ra ngoài xuyên qua hành lang thật dài vương tỷ ấn nút điều khiển thang máy xuống tầng vừa mới nhẹ nhàng thở ra trong lúc vô tình quay đầu lại phút chốc đôi mắt chừng lớn cậu tại sao lại theo tới đây phó điềm điềm nghe vương tỷ hô lên nhìn phía sau người bệnh mới bị bọn họ bỏ rơi tam vô thiên sinh mặc quần áo bệnh nhân đơn bạc thấy phó điềm điềm quay đầu lại đôi mắt hắn tức khắc sáng ngời ngay sau đó mang nét bất an thấp thỏm cùng sợ hãi giống hệt như đứa trẻ lúc làm sai chuẩn bị nhận trách mắng phó điềm điềm cảm thấy tâm hung hăng bị nhéo một chút phảng phất chính cô là một người mẹ tuổi vứt bỏ đứa con đáng thương chính là cô tuổi còn rất trẻ không thể sinh ra đứa con lớn như vậy được nha không cho quan nhiều chuyện. Vương tỷ lập tức cảnh cáo, lúc này thang máy tới thang máy đứng không ít người, vương tỷ đứng. Ở phía trước ngăn chờ tầm mắt của những người khác, phó điểm điểm đem. Mũ kéo thấp xuống, vội cúi đầu. Phía trước đột nhiên có ai đẩy cô, sau đó một bàn tay cưng rắn đỡ lấy, giúp cô đứng vững ổn định thân thể. Phó điểm điểm lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn tam vô thiên sinh cũng đi theo vào thang máy, hắn so với phó điểm điểm cao hơn cả cái đầu quần áo bệnh viện trên người hắn dường như không vừa lộ ra một nửa mắt cá chân, sắc mặt tuy vẫn là tái nhợt nhưng so với ban đầu trắng bệch thì bộ dạng hắn bây giờ nhìn có tinh thần hơn rất nhiều nhưng mà phóng tầm mắt nhìn một lượt giới giải trí diện mạo của hắn cũng tuyệt có thể tranh cao thấp ngũ quan tinh xảo, sóng mũi thật cao nếu trừ bỏ đi đôi mắt thiên chân vô tà hắn chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông vô cùng khí thế thang máy rất nhanh đến tầng một vương tỷ nắm chặt tay phó điểm điểm che chở cho cô vội vã ra ngoài bệnh viện đông người cho dù phó điểm điểm đã bọc thành cái bánh trưng vương tỷ cũng không dám sơ suất tài xế đã sớm lấy xe đợi ở trước cửa bệnh viện vương tỷ đem phó điểm điểm nhét vào tiểu lâm ngồi ghế trên đưa xuống một hộp đựng thức ăn giữ ấm chị điềm điềm chắc là đói bụng rồi chỉ ăn trước một chút đồ lót dạ nhé phó điềm điềm gật đầu đem hộp thức ăn giữ ấm mở ra ánh mắt không kìm được hướng ra ngoài cửa sổ người đàn ông ban nãy nắm chặt vạt áo cô không buông giờ phút này bị đám người hỗn loạn va chạm té xuống đất hắn lảo đảo đứng dậy liền vội vã chạy đến phương hướng của cô bác sĩ nói người đàn ông hơn một mét tám này hiện tại cùng trẻ con không khác nhau Phó điểm niềm thu hồi tầm mắt chọc chọc hộp thức ăn. chương 3, lại nhặt chó mèo về nhà. Nơi ở của phó điểm niềm là biệt thự giữa hồ kinh thị ở vùng ngoại thành. Biệt thự ở giữa hồ là nơi có vị trí tốt nhất. Đứng từ trong phòng có thể nhìn thấy được phong cảnh xung quanh hồ cách đó không xa. Hồ là hồ nhân tạo nên phải bỏ ra giá tiền rất lớn để đào. Thời điểm dự bán của biệt thự chủ dự án xây dựng đánh vào giá cả chính cũng là ở môi trường thiên nhiên trong lành mát mẻ này. Vương Tỷ đưa Phó Điểm Điểm vào nhà, nói ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, vận động một chút, đắp vài cái mặt nạ, ngày mai còn có một dạ hội cần có mặt. Lễ phục chị sẽ để cho Tiểu Lâm đưa tới, chị còn nhận cho em một chương trình truyền hình thực tế, ngày mai sẽ mang hợp đồng đến cho em xem thử. Tại sao đột nhiên chị lại nhận chương trình truyền hình thực tế? Phó Điểm Điểm khó hiểu, chị không phải muốn em cố gắng đóng phim thật tốt tương lai cầm phần thưởng hung hăng và mặt bọn người kia sao? Mấy tháng trước hàn mai mai mới nhận một hồ sơ chương trình truyền hình thực tế Một nhóm nữ nhân mỗi ngày trình diễn xé bức đại chiến Vương Tỷ lúc ấy còn mặt đầy trào phúng mắng não tàn Chưa qua bao lâu tại sao lại đi nhận chương trình rồi Là lý đạo của truyền hình bình quả Chị nhớ được trước đây em nói hắn đã giúp em Có cơ hội muốn trả lại nhân tình cho hắn Lần này hắn lại tìm đến chị không tiện cự tuyệt Mà chị cũng cảm thấy kịch bàn thoạt nhìn cũng không tệ lắm liền nhận giúp em Tác phẩm xuất đạo của Phó Điểm Điềm là truyền hình bình quà cùng giải trí thiên tâm hợp tác. Khi đó cô vừa mới gia nhập là một người mới không có bối cảnh còn lấy được vai nữ số 2, bị không ít người đỏ mắt. Tại thời điểm mà truyền hình bình quà quay phim tuyên truyền cô bị người thiết kế đẩy vào trong hồ bơi giữa mùa đông, lạnh đến tận xương tủy. Khi đó Phó Điểm Điềm lạnh cóng đến bờ môi đều tím tái hết cả, là lý đạo đi ngang qua kéo cô lên, sau đó lại giúp cô mượn tạm một bộ quần áo sạch sẽ. Tuy rằng Lý đạo chẳng qua chỉ vừa vặn đi ngang qua, muốn kết một cái thiện duyên mà thôi. Nhưng nếu có cơ hội Phó Điềm Điềm vẫn muốn trả ơn cho hắn. Vậy liền nhận đi, Phó Điềm Điềm nói. Vương tỷ dặn dò Phó Điềm Điềm vài câu liền đi. Bên ngoài Vạn Lại Câu tĩnh, trong biệt thự trống trải chỉ còn lại một mình Phó Điềm Điềm. Vạn Lại Câu tĩnh, Vạn Vật im lặng im tiếng. Ý nói là bên ngoài yên lặng, thanh bình, không có tạp âm nào cả. Phó điểm điểm đi phòng tắm hơi xong, nằm chết dí trên ghế, lấy tay gạt toàn bộ tóc sang một bên, sau đó đắp mặt nạ lên mặt. Giày vò cả ngày, rõ ràng tinh thần cô đã rất mệt mỏi thế nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ không tự chủ được hiện ra diện mạo của cặp mắt kia. Đôi mắt ngây thơ không dành thế sự, chưa từng bị thế giới nhiễm bẩn, giống như em trai cô đang sống ở thiên đường vậy. Phó Điềm điểm bực bội giật mặt nạ xuống. Cả một đêm phó điểm điểm gặp ác mộng. Trong mộng em trai cô đi đến bên cạnh giếng, khuôn mặt thiên sứ với nụ cười xinh đẹp, sau đó một cước đạp xuống thời điểm tỉnh dậy, phó điểm điểm toàn thân đều ướt đẫm, cô nghiêng đầu trên gối đầu lưu lại một mảnh vệt nước. Đồng hồ treo trên tường chỉ đúng 5 giờ sáng, phó điểm điểm rước khoát rời giường, thu dọn đồ dùng, sau đó cầm chìa khóa xe của mình lên vương tỷ nhận được điện thoại của phó điểm điểm nói rằng cô bị phen hâm mộ ngăn ở nhà vệ sinh trong nhà hàng bên cạnh cục cảnh sát được một lúc rồi nội tâm cô sụp đổ tổ tông của tôi ơi chuyện là như thế này mới sáng sớm phó điểm điểm lúc đầu chỉ tính toán đi bệnh viện vụng trộm nhìn xem tam vô thiên sinh xác định có phải hắn vẫn mạnh khỏe hay không ai biết cô vừa mới xuất hiện tại phòng bệnh liền bị hắn phát hiện đối phương ngồi ở trên giường bệnh dùng cặp mắt ngây thơ kia nhìn cô vui sướng ở trong mắt cơ hồ có thể tràn ra Hắn kéo chăn ra xuống giường đi đến trước mặt Phó Điềm Điềm, cẩn thận từng ly từng tí giữ chặt cô trong mắt nồng đậm quyến luyến cùng ỉ lại, phảng phất cô chính là toàn bộ thế giới của hắn. Bị ánh mắt như vậy nhìn mình, Phó Điềm Điềm trong lòng nhất thời chua sót, vì vậy ở trước đợt tấn công bằng ánh mắt của hắn, cô ấm đầu, làm một việc khiến bản thân hối hận không kịp. Thời điểm hỏi bác sĩ xong, cô dẫn hắn đi đến cục cảnh sát nhìn xem có thể giúp hắn tìm được người thân hay không. Cảnh sát trực ban tiếp đãi bọn cô vừa mới tỉnh ngủ, ngáp một cái, ghi thông tin rồi liền đuổi bọn cô đi về. Cứ như vậy, phó điểm điểm hôm nay đặc biệt chuẩn bị lớp ngụy trang rồi mới ra ngoài, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài, nhìn ngó xung quanh. Cảnh sát nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp này luôn cảm thấy khá quen. Tối hôm qua hắn trực ban, đấu một đêm địa trù trên điện thoại di động hiện tại buồn ngủ kinh khủng, không cần nghĩ lại, ngáp một cái liền đuổi họ có tin tức sẽ thông báo cho hai người. Lúc này trên đường, người đi đường thưa thớt ánh ban mai hé dần. Phó điềm điềm nhớ tới nhà mình trước kia quán sồi cào ở ngõ nhỏ kế bên không sai biệt lắm mở cửa vào ngay lúc này. Thế là liền mang theo tam vô tiên sinh đi tới quán chuẩn bị gọi một bát sồi cào. Cô bỏ mũ xuống, ngay cả khẩu trang đều chưa kịp bỏ ra thì đã bị người ta nhận ra. Việc này khiến người rất tự tin đối với khả năng ngụy trang của mình là phó điềm điềm suýt chút nữ hoài nghi nhân sinh. Phó điểm điểm phản ứng nhanh chóng kéo tam vô tiên sinh bỏ chạy, dưới sự hoảng hốt chạy bừa tới phía sau phòng vệ sinh, bán sống bán chết vào nhầm nhà vệ sinh nam. Vương Tỷ mau tới cứu em. Chị cũng không hy vọng đầu đề sáng sớm hôm nay là phó điểm điểm sáng sớm xông vào nhà vệ sinh nam đầu đề đáng sợ như vậy đi. Em còn biết sợ, vương Tỷ thức đến buồn cười. Phát định vị cho chị ở lại nguyên chỗ đấy, đừng nhúc nhích gì cả giữ cửa cho tốt vào. Phó điểm điểm nghe lời làm theo cúp điện thoại, phó điểm điểm vỗ vỗ trái tim nhỏ đang phanh phanh đập loạn của mình. Sau đó cô ngẩng đầu lên, người trước mặt nắm lấy tay của mình, khóe miệng cong cong cười với mình, tay nắm lấy tay mình, khóe miệng uốn lên khóe miệng hướng mình cười. Nụ cười ấy làm bản thân choáng váng. Trong nháy mắt đó, phó điểm điểm cảm thấy, nếu như hắn nguyện ý xuất đạo, những nhóm người lấy giá trị nhan sắc tự xưng là tiểu thịt tươi đều muốn nhường đường cho hắn, dù cái gì hắn cũng đều không biết. Người bên ngoài đuổi tới, bởi vì phó điểm điểm phản ứng nhanh chóng lại nhanh chân, bọn họ cũng không biết cô đi đâu, sau khi tìm xong ở nhà vệ sinh nữ bên kia tiếp tục đi về phía trước, sau đó lại quay về. Phó điểm điểm nghe tiếng bước chân ở phía ngoài, tới tới lui lui, cũng may cũng không có người mất trí đến đẩy cửa nhà vệ sinh nam, ngược lại để cô tránh được một kiếp. Nửa giờ sau, Vương Tỳ để tiểu lâm mặc y phục của cô ở bên ngoài làm ra động tĩnh, đem người dẫn đi, lúc này mới giải cứu cô từ trong nhà vệ sinh ra trở lại trên xe bảo mẫu. Em nói em xem, một ngày không quản em liền nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Em có một chút tự giác nào của một minh tinh không vậy? Vương Tỳ thao thao bất liệt truyền rời ánh mắt từ phó điểm điểm sang tang vô tiên sinh bên cạnh sau khi nói xong, tiếp đó lại tăng âm lượng giọng nói của mình lên, phó điểm điểm em sớm muộn cũng sẽ làm chị thức chết. Phó điềm niềm chột giả cười, đột nhiên nghĩ đến nụ cười của tam vô thiên sinh, nhớ mặt của hắn một cái, nói cười một cái cho vương tỷ xem đi. Bỗng nhiên bị phó điềm điềm nhớ mặt, hắn quay đầu nhìn cô cười với cô một chút giống như một mảnh lông vũ nhẹ nhàng khều khều ở trong lòng. Vương tỷ nhìn thấy một màn như vậy trực tiếp ngây người. Gương mặt tuấn mỹ như vậy, cùng nụ cười tinh khiết như thế này kết hợp ở trong đầu vương tỷ chỉ có hai chữ, sẽ hỏa. Chỉ có thể ký hợp đồng với hắn sao? Vương tỷ còn đắm chìm trong nụ cười này trong lòng không bình tĩnh nổi Đừng nghĩ nhiều Phó Điềm Điềm nhắc nhở con người đầu óc phát sốt này Hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không biết em định tìm giáo viện dạy hắn nói chuyện biết chữ trước Có điều chờ mai sau hắn tốt lên chỉ có thể hỏi hắn xem hắn có nguyện ý hay không Em nghiêm túc Phó Điềm Điềm gật đầu Đợi đến khi Phó Điềm Điềm mang người về biệt thự Vương tỷ vẫn như là đang trong mơ vậy Phó Điềm Điềm Trước kia em nhặt một ít chó con mèo con về nuôi chị đều không nói gì em cả, nhưng lần này em lại muốn nuôi dã nam nhân. Em có biết mỗi ngày có bao nhiêu paparazzi nhìn chằm chằm em, có bao nhiêu bạch liên hoa trông chờ kéo em xuống để thay em leo lên. Chuyện này nếu như bị lộ em chỉ còn nước khỏi lan lộn trong giới nữa thôi. Chỉ có thể nói hắn là họ hàng xa của em, dù sao hai chúng em giá trị nhan sắc cao như vậy, bọn họ sẽ tin. Điểm điểm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc quay đầu nhìn sang người đàn ông đang một mực cố chấp lôi kéo tay cô Về sau anh liền gọi là phó bạch nhũ danh A Bạch Cô lôi kéo tay của hắn viết chữ vào lòng bàn tay hắn A Bạch Môi hắn giật giật tự hồ muốn mở miệng Phó điểm điểm mong đợi nhìn hắn Ngay cả vương tỷ đều nhìn lại Bầu không khí ngưng trệ đều đang đợi hắn mở miệng Ngay tại khi bầu không khí đặt tới đỉnh điểm Ngay cả vương tỷ đều kìm lòng không được khẩn trương Hắn giật giật môi đem miệng ngậm lại Chỉ quá hung dữ, đã hù dọa hắn rồi. Phó Điềm Điềm nói xong, liền quay đầu an ủi A Bạch. A Bạch không vội từ từ sẽ đến. Vương tỷ tổ tiên sư nhà nó. Vương tỷ không muốn lại nhìn cảnh cô vui đùa với dã nam nhân mà cô nuôi. Muốn lại khuyên nhủ cô, ánh mắt chạm tới nụ cười nhẹ nhàng trên mặt của Phó Điềm Điềm. Lời đã đến khóe miệng rồi lại không nói ra được nữa. Được rồi, dù sao muốn khuyên cũng không khuyên nổi. Dừng một chút Vương tỷ không yên tâm mở miệng. Phó điểm điểm, không phải là em coi trọng hắn đi. Đối phương bề ngoài là thật xuất sắc, nếu như không phải đầu óc xảy ra vấn đề cô cũng muốn ký hợp đồng với hắn, mà phó điểm điểm lại là người nhan khống. Càng nghĩ như vậy, vương tỷ càng cảm thấy mình hiểu được chân tướng. Phó điểm điểm, em là cầm thú. Cái gì, phó điểm điểm đang vội vàng dậy nói cho A Bạch cảm thấy mình vô tội cực kỳ, vương tỷ, chị như thế nào mắng chửi người A. Thấy vương tỷ vẫn không yên lòng, phó điểm điểm nói chị yên tâm. Người nhà của hắn tìm không thấy hắn chắc chắn sẽ đi đến cục cảnh sát báo án em để lại phương thức liên lạc của Tiểu Lâm, nói không chừng qua mấy ngày người nhà của hắn liền tìm tới tới. Nếu là một mực không ai đi tìm đến, nói rõ hắn chính là cô Nhi, hoặc là căn bản không ai quản hắn, chị đi tìm một chút giấy chứng nhận đem hộ khẩu của hắn làm thành họ hàng xa của em, vậy thì quá tốt rồi còn gì. Em còn nghĩ được rất chua toàn. Em mà, phó điểm điểm kiêu ngạo mà nói em làm việc chị yên tâm. Vương Tỷ A. Vương thì thức giận bỏ đi rồi. Về sau tôi chính là người giám hộ của anh. Phó điểm điểm dẫn A Bạch tham quan biệt thự của mình thuận tiện bảo tiểu lâm đi đến bệnh viện đem hồ sơ bệnh án của A Bạch cầm về. Về sau liền để cho bác sĩ tư nhân của cô kiểm tra cho hắn, dù sao những nơi như bệnh viện cô muốn đi qua rất bất tiện. A Bạch một mực lôi kéo tay của cô, như hình với bóng theo sát ở bên người. Nếu không chú ý biểu cảm đơn thuần trên khuôn mặt hắn, thân ảnh cao lớn khiến người ta đặc biệt có cảm giác an toàn. Loại người này toàn thân toát ra cảm giác rất tốt, rất đáng tin cậy, so với đi spa còn khiến cho lòng người vui vẻ hơn, nhất là dáng dấp đối phương còn đẹp mắt như vậy. Phó điểm điểm đi được vài bước liền cảm thấy có chút đói bụng, lúc này mới nhớ ra tôi quên mất chúng ta còn chưa ăn điểm tâm đâu. Để tôi bảo Tiểu Lâm đi mua hai phần bữa sáng tới. Mở điện thoại ra, hai tin nhắn của Tiểu Lâm nằm lẳng lặng ở bên trong mục tin nhắn chưa đọc A Bạch là ai. Chị điểm điểm chị lại nhặt chó hay mèo về nhà sao. Tin nhắn tiếp theo là chính là sủng vật của bệnh viện giữa hồ gần đấy sao? Phó Điềm Điềm, chương 4, người tiết chế mình lại một chút. Cô đã sắp quên là mình còn đang nuôi một con mèo cùng một con chó, lần lượt gọi là A H cùng A Hoàng, hiện đang được chỉ triệu của tổ quan hệ xã hội chăm sóc. Phó Điềm Điềm bèn nhắn lại cực nhanh Tiểu Lâm tin tức của em quá lạc hậu rồi. Cô còn tưởng rằng Vương Tỷ sẽ nhịn không được tìm Tiểu Lâm nói chuyện hiện tại chuyện gì nên biết cũng đều biết hết rồi. Tiểu Lâm chạy tới cửa bệnh viện thú cưng, nhìn thấy tin nhắn liền vội vàng gọi điện thoại cho Vương Tỷ, chị Vương, A Bạch là ai? Vương Tỷ cười nhạo, là dã nam nhân Điềm Điềm đang nuôi. A, Tiểu Lâm ngơ ngẩn, chị Điềm Điềm đã thoát kiếp độc thân rồi sao? Vương Tỷ không đùa cô nữa chính là nam nhân mà tối qua chúng ta nhặt về. Hiện hắn đang ở nhà của Điềm Điềm, thời điểm em đi tìm Điềm Điềm cẩn thận một chút, đừng để bị paparazzi theo dõi. Về sau càng phải chú ý nhiều đến phương diện này tiểu lâm liên tục không ngừng đáp ứng vậy em đi đi đoán chừng em còn bận bịu thời điểm tiểu lâm đạt được mục đích phó điểm điểm đang xem lại tạp chí có nhãn hiệu mà mình đang hợp tác chuẩn bị mua cho a bạch một chút quần áo còn có đồ rửa mặt cũng cần phải mua a bạch đang đứng ở bên cạnh cô lưng thẳng tắp tư thế ngồi đoan chính chỉ có đầu hơi nghiêng qua ghé vào phó điểm điểm từ góc đồ của tiểu lâm nhìn sang đúng là một bức tranh xoái ca mỹ nữ đẹp mắt chị điểm điểm tiểu lâm đem bữa sáng buông xuống Bữa sáng mua cháo cho chị thả rất nhiều táo đỏ, bổ huyết hai người đều bồi bổ Phó điểm điểm buông tạp chí xuống, lôi kéo A Bạch đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống Phó điểm điểm cầm lấy thìa đem một cái thìa khác đưa cho A Bạch cố gắng làm mẫu, bắt lấy, giống tôi này Hắn dương con người đen nhánh trần trờ nhìn cô, nhìn có mấy giây, sau đó đưa tay phải ra cầm lấy thìa Không phải là như thế này, ngón tay cái nắm như thế này Phó điểm điểm đi qua, một bên làm mẫu cho hắn một bên uốn nắn động tác của hắn, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, không lẽ cả tối hôm qua hắn không ăn gì. Tiểu lâm đôi mắt phiêu phiêu, không biết có nên tám chuyện hay không, hắn đang ở bệnh viện mà, khẳng định có người tiêm đường glucose vào cho hắn. Phó Điềm Điềm nhất thời không biết làm sao nói tiếp trái tim bỗng nhiên nhói lên Nếu như không phải cô chăm sóc không tận tâm Em trai của cô cũng sẽ không cô ngẩng đầu mờ to hai mắt qua có một hồi lâu mới cúi đầu xuống Tiếp tục cùng A Bạch nói nhảm Có phải em nói sai cái gì hay không? Tiểu lâm chú ý tới Phó Điềm Điềm không thích hợp Chị Điềm Điềm trước kia không phải người đa sầu đa cảm như vậy mà Em chỉ nói đùa một chút thôi À không có việc gì phó điểm điểm làm mẫu cho a bạch thật lâu mà a bạch vẫn không có học được cô đành phải tự mình ăn trước rồi nói với tiểu lâm đi mời một hộ lý đáng tin cậy lại mời thêm một cô bảo mẫu biết làm cơm nữa tiểu lâm gật đầu do do dự dự hỏi chị điểm điểm chị thật sự muốn nuôi anh ta à nếu như bị nhóm lão công của chị điểm điểm biết sợ là muốn khiêng đại đao mấy chục mét xiết tới nha phó điểm điểm gật đầu lần này không có nửa phần do dự từ bây giờ đến khi người nhà của hắn tìm đến Tiểu lâm nhìn A Bạch bằng ánh mắt phức tạp quay đầu đi làm việc mình cần làm. Phó điểm điểm uống nửa bát cháo, lúc đầu dự định mình ăn xong rồi đút cho hắn ăn, thời điểm ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đã vững vàng cầm thìa, múc một thìa cho vào miệng. Đúng, chính là như vậy. Phó điểm điểm khích lệ, chính mình lại làm mẫu ăn một miếng. Động tác của A Bạch ban đầu còn có chút vụng về, sau đó chắc là tìm được cảm giác càng ngày càng thuận lợi uống xong một bát cháo làm cho phó điểm điểm cảm thấy kiêu ngạo vài phần. Quả nhiên giá trị nhan sắc cao thế nào cũng được người nhìn. Phó Điềm Điềm hướng hắn giơ ngón tay cái. Lợi hại, A Bạch Thư trong vẻ mặt của Phó Điềm Điềm thấy mình được biểu dương, liếm liếm môi, hướng nàng nở nụ cười, trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn sau khi ăn xong. Hôm qua đôi môi hắn còn tái nhợt bởi vì uống cháo nóng nên hiện tại đỏ chói mê người, phẳng phất dụ người nhào tới cắn một cái. Phó Điềm Điềm rời ánh mắt, không còn dám nhìn khuôn mặt đẹp quá mức này. Cơm nước xong xuôi phó điểm điểm muốn trở về ngủ bù thế là bảo tiểu lâm, em đi thu thập lại phòng khách một chút cho hắn ở, sau đó dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Chính mình thì ngáp một cái rồi lên lầu. Cô hôm qua ngủ muộn cả đêm lại gặp ác mộng, 5 giờ sáng đã tỉnh giấc, bây giờ đi về ngủ một giấc là vừa vặn. Trong biệt thự chỉ có một phòng ngủ cho khách, có những lúc muộn quá thì Tiểu Lâm sẽ ở lại, hiện tại muốn dọn vội cho A Bạch, vỏ chăn ga giường đều phải đổi đi, thẩm mỹ của nam nhân và nữ nhân khác biệt vậy nên màu hồng phấn rõ ràng không phù hợp với A Bạch. Lúc tỉnh giấc thì đã đến buổi trưa, A Bạch ngồi ở bên giường nhìn cô, thấy cô tỉnh liền hướng cô nở nụ cười. Tiểu Lâm từ bên ngoài thò đầu vào, "Chị Điềm Điềm, cơm trưa đã làm xong?" Phó Điềm Điềm vuốt mắt, "Tại sao A Bạch lại ở chỗ này?" "A, A Bạch ở đây sao?" Cô đẩy cửa tiến đến, có thể là sau khi tỉnh lại liền tới tìm chị A Bạch thực sự rất dính chị đấy. Đây chính là một trường hợp chim non, cô là người đầu tiên mà A Bạch nhìn thấy sau khi tỉnh lại, mà tâm trí của hắn hiện tại là của trẻ con cho nên liền đem cô trở thành người duy nhất có thể ỉ lại. Phó điểm điểm sơ sơ đầu A Bạch bắt đầu xuống giường. Đi thôi, đi ăn cơm. A Bạch đứng dậy đi theo. Bữa trưa tiểu lâm làm các món ăn bổ huyết hương vị cũng tạm được. Phó Điềm Điềm lúc đầu tưởng rằng muốn dạy sẽ A Bạch cầm đũa có chút khó, kết quả A Bạch cầm đũa so với cô nghĩ còn tốt, động tác coi như cảnh đẹp ý vui. Hắn luống cuống mà nhìn động tác thuần thục của bản thân, ngẩng đầu vô tội nhìn Phó Điềm Điềm. A Bạch thật lợi hại. Phó Điềm Điềm gắp cho hắn một miếng thịt, ăn nhiều một chút. A Bạch nhìn chăm chú vào động tác của Phó Điềm Điềm động tác một lát sau cũng gắp một miếng thịt cho vào trong bát của Phó Điềm Điềm. Tiểu Lâm ở bên cạnh không có ai gắp thức ăn cho ăn cơm một cách nhanh chóng. Sau bữa ăn không lâu, bác sĩ tư nhân của Phó Điểm Điểm, bác sĩ Lê đến. Bác sĩ Lê trở thành bác sĩ tư nhân của Phó Điểm Điểm từ nửa năm trước, y thuật vô cùng tốt, chữa khỏi bệnh cũ ở phần xương cổ cùng phần eo chìm của chị Vương, là người có thể tin cậy, liền được chị Vương giới thiệu cho cô, rất được chị Vương cùng Phó Điểm Điểm tín nhiệm. Phó Điểm Điểm đem sổ y bà của A Bạch đến cho hắn. Bác sĩ Lê mang theo A Bạch tiến phòng khách, sau nửa giờ run rẩy lấy bệnh án ra thể chất của anh ta đặc thù người bình thường bị thương nặng như vậy ít nhất cũng phải nằm trên giường một tuần lễ nhưng anh ta khôi phục nhanh hơn so với người bình thường hai ngày nữa liền có thể cắt chỉ hơn nữa nghe nói ngay đêm đó anh ta liền tỉnh rồi phó điểm điểm gật đầu quả thực tỉnh rất nhanh hắn nhìn bản bệnh án bên trên được phó điểm điểm ghi tên vào anh ta gọi là a bạch ừm phó điểm điểm nói ngày đó hắn mặc một kiện áo sơ mi trắng cái tên này không dễ nghe sao êm tai phi thường dễ nghe Bác sĩ Lê khóe miệng co giật tựa hồ là đang nín cười. Thế nhưng tôi nghe nói nhà cô còn có một con chó tên là A Hoàng cùng một con mèo gọi là A AH. Hắc. Vậy nếu không liền gọi tiểu bạch, người đặt tên phó điểm điểm sờ lên cầm suy nghĩ, bạch bạch cũng được. A bạch đi, bác sĩ Lê cười nói ta cảm thấy hắn thật thích cái tên này. Ánh mắt của bác sĩ Lê rơi vào người A Bạch, A Bạch ngồi cạnh phó điểm điểm tư thế ngồi thẳng tắp đoan chính, chỉ cần không nhìn ánh mắt của hắn, hoàn toàn không nhìn ra được hắn là người có vấn đề về tâm trí. Bác sĩ Lê nhìn một lúc mới rời ánh mắt nói với phó điểm điểm, vương tỷ phỏng trừng đến suy nghĩ bóp chết toi cô đều có. Cho nên để chị ấy về nhà tỉnh táo lại đi. Bác sĩ Lê vui vẻ không thôi. Chị Vương, người phải về nhà để tỉnh táo, đáng lẽ ra đầu buổi chiều muốn tìm Phó Điềm Điềm để bàn luận về hợp đồng của chương trình truyền hình thực tế, cứ thế mà chỉ hoãn đến hôm sau mới đến tìm cô. Trong phòng Phó Điềm Điềm có một đống quần áo đầy trên mặt đất đều là Phó Điềm Điềm mua cho A Bạch. Phó Điềm Điềm đang tràn đầy phấn khởi bảo A Bạch thử cho cô nhìn. Vương tỉ nhìn đến đau cả mắt Phó Điềm Điềm, em tiết chế lại một chút. Đúng lúc đó A Bạch vừa thử một bộ quần áo xuất hiện áo sơ mi trắng, chiếc quần bó vừa vặn che, phủ đôi chân vừa dài vừa thẳng. Chị Vương thấy vậy, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện ý nghĩ muốn ký hợp đồng với hắn. Đẹp mắt không, đây là em chọn cho hắn, có đại học giáo thảo còn có rất nhiều phong cách, có văn phòng cấm dục lưu hành thiên vương, còn có còn có phó điểm điểm ghé vào trên sàn nhà tìm quần áo, hỏi tiểu lâm tiểu lâm, bộ quần áo phong cách anh đâu? Chắc là ở căn phòng bên trong, để em vào thu dọn lại. Tiểu lâm đang ở tầng 2 đáp. Được rồi, phó điểm điểm đứng lên. Tựa như rất nhiều nữ sinh nóng lòng với trò chơi thay đổi trang phục. Có một người mẫu tốt là A Bạch đang ở trước mắt đã hoàn toàn khơi dậy ham muốn phối đồ và mua sắm của phó điểm điểm. Chỉ ngắn ngủi một ngày tủ quần áo của A Bạch đã được phó điểm điểm lấp đầy. Vương tỷ mặc dù đối với việc này khịt mũi coi thường, có điều rốt cuộc là người phụ nữ lăn lộn ở ngành giải trí, nhìn dáng người của A Bạch trưởng thành, không nhịn được mà nói, L ra mới có style mới dành cho mùa xuân, có vài mẫu áo khoác gió, ngay cả lục thiên vương đều không khống chế được. Chỉ cảm thấy nếu không thì cho A Bạch thử một chút xem sao. Càng nghĩ càng thấy được sau khi A Bạch mặc vào chắc chắn đẹp mắt, không nhịn được chính bản thân mình tự bước tới để xem. Phó điểm điểm, ha, phụ nữ mà. Chuẩn bị xong quần áo cho A Bạch Vương Thị đem hợp đồng đập lên đầu phó điềm điềm hợp đồng chị đã giúp em xem qua rồi, chính em xem lại một lần nữa, có yêu cầu gì có thể tranh thủ chị đều sẽ giúp em tranh thủ. Phó điềm điềm nhận lấy hợp đồng. Chương trình truyền hình thực tế này tên là người thừa kế, bối cảnh đặt ra là một phú hào lớn tuổi muốn phân chia tài sản. Ông có 5 người con cũng chính là 5 khách mời thường xuyên. Mỗi một kỳ bọn họ sẽ nhận được một phong thư đến từ người cha phú hào. Trên mặt giấy ghi nhiệm vụ mà bọn họ phải hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ khách mời sẽ nhận được một chiếc huân chương ở cuối mỗi kỳ của chương trình. Sau 12 kỳ MC nào nhận được nhiều huy chương nhất sẽ trở thành người thừa kế tài sản hợp pháp của Phú Hào cũng chính là người thắng cuối cùng. Từ mấy năm trước khi Đài Bình Quả đang thử nghiệm chương trình hạng nhất đã khiến chương trình hot lên. Mấy năm gần đây, đủ loại chương trình truyền hình thực tế của ngôi sao xuất hiện nhiều vô kể đã đạt tới mức khiến thẩm mỹ của con người ngày càng mệt mỏi. Hai năm gần đây nhất đã rất lâu không có chương trình đặc sắc được sản xuất ra. Trước đây không lâu hàn mai mai tham gia chương trình truyền hình thực tế tổng hợp Hoa hậu rằng đường tiến lên, bởi vì nội dung cực kỳ kém lại nhàm chán lượt xem đạt đến mức thấp nhất trong lịch sử, dự định sẽ quay nốt kỳ tiếp theo sẽ bắt ép dừng quay. Theo như tin tức mà Vương Tỷ nghe được, người thừa kế được chuẩn bị sản xuất từ năm ngoái, bởi vì Tổng Giám Đốc tạm thời thay đổi ý kiến muốn quay lại một chương trình tuyển chọn tổng hợp mà bị gác lại. Bây giờ nhắc lại, lãnh đạo ở trên vẫn không coi trọng nó như cũ, cảm thấy những chương trình loại này có độ tự do quá lớn, rất khảo nghiệm cảm giác của khách quý. Nếu như không tuyển được diễn viên tốt rất dễ dàng biến thành diễn kịch sẽ giống như các chương trình khác. Đến lúc đó đừng nói rating, ngay cả danh tiếng của đài truyền hình đều sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng qua lý đạo ở Bình Quả cũng có chút nhân mạch tìm một chút quan hệ rốt cuộc phía trên mới đồng ý để hắn quay. Cho nên lúc này mới không thể chờ đợi được mà tìm đến phó điểm điểm. Là một trong những lưu lượng của ngành giải trí, Phó Điểm Điểm không phải nổi tiếng nhất nhưng chắc chắn là nhiều chủ đề nhất, fan ở khắp mọi nơi chiến đấu, sức chiến đấu kinh người, chỉ vài phút đã đem topic làm nóng lên. Hơn nữa đừng nhìn Phó Điểm Điểm là khách quen của Hot Search trên thực tế cô rất ít xuất hiện, chưa từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế nào. Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà Phó Điểm Điểm tham gia chỉ một đề tài này thôi đã là một khởi đầu tốt đẹp của tổ tiết mục rồi. Chương 5, hai Điểm Điểm xuất hiện cùng lúc. Theo thiết lập bối cảnh thì người thừa kế chính là nhiệm vụ đột nhập phần sau có lẽ sẽ có thêm viện trợ từ bên ngoài. Năm MC, ngoại trừ phó điểm điểm thì còn có ca sĩ hứa tinh trạch vừa debut nhờ chương trình produce năm ngoái, anh dai mạnh mẽ trình thục hướng ngữ của nhóm nhạc NSG và cố hoàng diễn viên mới nổi nhờ vai diễn trong một bộ phim võ hiệp năm ngoái. Trong dàn khách quý Trình Trục là người lớn tuổi nhất, năm nay đã 35 tuổi, khi xuất hiện trước công chúng thì hình tượng của anh luôn là mạnh mẽ kiên cường, thích tập gym, dáng người rất đẹp, fan đều gọi anh ta là bình hóc môn di động. Cố Hoàng, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp chính quy từ trường đại học sân khấu điện ảnh, kỹ thuật diễn khá tốt, nhưng trước kia không có tiếng tăm gì, năm ngoái nhờ vỡ được vai nam ba trong một bộ phim võ hiệp mới dần nổi lên, vì thế đây cũng là khoảng thời gian cần được củng cố nhân khí xuất hiện nhiều hơn. Tuy cậu ta lớn hơn phó điểm điểm vài tuổi, nhưng dựa theo vai vế trong ngành thì chỉ có thể được gọi là đàn em mà thôi, suy cho cùng vào lúc phó điểm điểm đang hot thì cậu ta vẫn đang đóng quần chúng ở đoàn phim nào kia kìa. Còn hướng ngữ, năm mươi 22 tuổi từng làm thực tập sinh ở Hàn Quốc vài năm, sau khi về nước thì đầu quân cho công ty giải trí Hoa chương dùng thân phận thành viên nhóm nhạc nữ NSG mà debut, debut 3 năm, cũng có khá nhiều thành tích tốt. Hoa Trương chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực âm nhạc cho nên đa số người của công ty này đều là ca sĩ, mấy năm nay công ty họ không ngừng xuất hiện các nhóm nhạc nam và nữ tất nhiên NSG chỉ là một trong số đó. Bởi vì không làm cùng lĩnh vực nên chị Vương không quen biết nhiều với người của Hoa Trương, vì thế chị cũng không biết nhiều về hướng ngữ. Hứa Tinh Trạch là người nhỏ nhất trong bốn người, năm nay 19 tuổi, là một thiếu niên rất đẹp, am hiểu về cả hát và nhảy, biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Năm ngoái nhờ có biểu hiện xuất sắc trong chương trình Produce mà debut cũng đầu quân cho công ty giải trí Hoa Trương. Hứa Tinh Trạch vừa có nhan sắc vừa có tài năng, ngay lập tức thu phục được rất nhiều chị em bạn dì trở thành fan girl của mình. Nghe đồn nhà Hứa Tinh Trạch rất giàu, là người có tính cách cao ngạo và lạnh nhạt rất khó kết thân. Chị Vương nói hết tin tức mà mình biết được cho Phó Điểm Điểm, trình trục là đàn anh của em, phải tôn kính người ta một chút, còn hứa tinh trạch thì miễn không đắc tội cậu ta là được, em đã kết thù với An Khả Hinh rồi, đừng có kết oán thêm hứa tinh trạch, còn chuyện khác thì cứ tự nhiên đi, tự tin khoe ca tính như thường ngày là được. Nhắc nhở xong, chị Vương véo véo mặt Phó Điểm Điểm, khen, cho dù em không làm nũng thì vẫn đáng yêu. Cảm ơn, Phó Điểm Điểm cầm bút ký tên, sau đó trả hợp đồng lại cho chị chị vương kết hợp đồng tối hôm nay hạ an nhiên cũng sẽ đi thảm đỏ cho nên em phải chuẩn bị một chút đó a là cô bé tiểu điềm điềm kia à chị nói xem thẩm mỹ của người trong giới giải trí bị gì vậy em với cô ấy có giống nhau chỗ nào đâu phó điềm điềm móc di động ra mở camera trước ra soi mặt bản thân nhìn kiểu gì cũng thấy em đẹp hơn mà chị vương ngăn cô không cho nói tiếp nhưng nói thật chị cũng cảm thấy điềm điềm nhà chị đẹp hơn hạ an nhiên nhiều chẳng biết đám người kia nhìn kiểu gì Chị Vương khụ khụ nói tóm lại, đừng để cô ta có cơ hội làm xấu mặt em là được. Nói đến hạ an nhiên, chị Vương không nhịn được mà cảm thấy ghê tởm, dùng biệt danh tiểu điểm điểm để debut từ khi debut đến nay đều bắt trước phong cách của phó điểm điểm, hốt máu phó điểm điểm. Bây giờ vừa diễn được vài bộ phim truyền hình liền cảm thấy bản thân đã đủ hot bắt đầu vội vàng thoát khỏi cái tên tiểu điểm điểm, ý mình xuất thân chính quy thế là cứ nhằm vô điểm này mà xỉ nhục người khác đăng đủ thứ nhằm đạp phó điểm điểm xuống. Đúng là không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, chị Vương liền tức giận thấy hạ an nhiên thì đừng có quan tâm đến cô ta tốt nhất coi cô ta là không khí luôn đi. Chị cứ yên tâm, phó điểm điểm rộng rãi nói, bây giờ em là một bà mẹ có con trai, đã trở thành người ổn trọng trưởng thành từ lâu rồi. Chị Vương, con dài cái con mẹ em nè. Buổi chiều Tiểu Lâm dẫn đội stylist và chuyên viên trang điểm đến. Phó điểm điểm lập tức biến thành búp bê Barbie, để mặc họ trang điểm cho mình ánh mắt rời lên người A Bạch hỏi Tiểu Lâm tìm được cô giáo cho A Bạch chưa. Tìm được rồi, em đã dặn chị ấy ngày mai đến đây, bảo mẫu cũng vậy còn người chăm sóc thì hôm nay. Phó điểm điểm gật đầu, hoạt động đêm nay do tạp chí thời trang V.A.N.Y đứng ra tổ chức, phó điểm điểm là người phát ngôn cho nhãn hiệu bobero tất nhiên phải đến tham gia. Từ lễ phục tới trang sức đều do họ chuẩn bị cô chỉ cần an phận làm một chiếc bình hoa di động là được. Nhìn khắp giới giải trí, nhan sắc và dáng người của phó điểm điểm tuy không phải là đẹp nhất nhưng chắc chắn có thể xếp hàng đầu cho dù cô mặc bao rách ra đường thì fan đều có thể nhắm mắt tân bốc cô đến tận trời. Chị Vương cũng không lo lắng cô sẽ xảy ra vấn đề gì nhưng không biết có phải vì điểm điểm đã lâu chưa xuất hiện trước mặt truyền thông hay không nên mí mắt của chị cứ nháy liên tục. Khi xe bảo mẫu đến hội trường, thì trời đã tối đen, đèn đốt trên quảng trường sáng trưng Trước khách sạn trải một tấm thảm đỏ dài tới chục mét Phóng viên nâng máy quay, bên ngoài rào chắn là fan hâm mộ Trong tay họ còn cầm led lightbot gào thét chói Tai tưởng chừng như muốn lấn át cả âm thanh của người chủ trì Fan của phó điểm điểm được gọi là điểm tranh Cho nên ngay cả led lightbot cũng là màu cam Xen lẫn trong các lightbot màu mè thì ánh sáng ấy chỉ điệu thấp lập lòe ở một góc Xuống được rồi, chị Vương nhắc nhở Phó Điềm Điềm gật đầu, cởi áo khoác vén làn váy bước xuống xe. "A, Điềm Điềm, Điềm Điềm em yêu chị, Điềm Điềm đẹp nhất thế giới." Vào khoảnh khắc cô bước xuống xe, tất cả camera, đèn flash đều chiếu về phía cô, các bạn nhỏ điểm tranh cũng nói năng lộn xộn. Phó Điềm Điềm bước trên thảm đỏ, hướng về phía các fan đã chờ cô từ lâu mà vẫy vẫy tay, mấy quả tranh kích động đến mức gào to, hét chói tai hết đợt này tới đợt khác, các phóng viên không ngừng chụp ảnh. Thăng phim của Phó Điểm Điểm đóng máy, hai ngày trước đề tài này đã lên hot search, vì thế lúc người chủ trì đang trò chuyện còn cố ý hỏi đến vấn đề này, Điểm Điểm nghe nói bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia vừa đóng máy, không biết cô cảm thấy thế nào. Phó Điểm Điểm nhận lấy microphone, lần quay phim này đúng là tôi đã được trải qua được rất nhiều chuyện mới mẻ cốt nhục là bộ phim kể về những đứa trẻ bị bắt cóc Nói đến cũng thú vị, trong lúc đóng phim, vì phải khống chế cân nặng cho nên các diễn viên đều phải gạm rau cải sống qua ngày qua tháng. Trong phim có một cảnh tranh dành thức ăn, đạo diễn nhận xét chúng tôi diễn rất đạt, nhưng mà ai biết được lý do là vì chúng tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy thịt thế là tất cả liền biến thành một lũ quỷ chết đói mà nhào đến. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy sau khi bộ phim phát sóng thì sẽ có rất nhiều meme mới phó điềm điềm nhoẻn miệng cười hướng về phía phóng viên chớp chớp mắt cho nên hôm nay mọi người phải chụp cho tôi vài bức đẹp đẹp nhé điềm điềm bên trái bên trái nhìn qua đây nè đây nữa công ty giải trí cựu lãng chúng tôi là giải trí khoái thủ điềm điềm nhìn bên này phó điềm điềm vẫy vẫy tay với họ các phóng viên cũng bắt đầu điên cuồng chụp người chủ trì cười trong lòng không khỏi cảm khái phó điềm điềm đúng là một nghệ sĩ nổi tiếng có lượng lưu lượng lớn không thể khinh thường được sau đó anh ta phối hợp với cô cùng trêu chọc phóng viên bây giờ là khoảnh khắc kiểm tra tốc độ nhanh tay của mọi người đấy điểm điểm đã mở lời muốn chụp thêm vài tấm vậy thì chúng ta cùng nhau đón chờ bộ phim điện ảnh đầu tay của điểm điểm nào chị vương vẫn luôn theo dõi hiện trường phát sóng trực tiếp thấy điểm điểm đã bắt đầu lui xuống cánh gà mới nhẹ nhàng thở ra nhưng ai ngờ chị đã an tâm quá sớm Hạ An Nhiên đi theo đàn anh trong công ty đến Thiên vương Trương Thạc chỉ chờ phó điểm điểm đi xuống là sẽ đến lượt cô ấy lên sân khấu. Hạ An Nhiên dùng biệt hiệu tiểu điểm điểm để debut tuy năm nay không ngừng nỗ lực tẩy trắng thoát khỏi cây bóng của phó điểm điểm thậm chí rất nhiều lần lôi mấy chữ xuất thân chính quy của bản thân ra để châm chọc hạ thấp phó điểm điểm nhưng biệt danh này không phải là thứ cô ta muốn ném là ném được. Phó điểm điểm vừa vào cánh gà không lâu thì tiểu điểm điểm liền lên sân khấu, các phóng viên như vừa được nốc nước sinh lực number 1 ấn máy liên tục, đèn flash không ngừng sáng lên, thậm chí ngay cả tiêu đề cho bài báo ngày mai cũng đã nghĩ xong. Điểm điểm lớn và điểm điểm nhỏ xuất hiện trên cùng màn ảnh, đây là gió đông thổi bạt gió tây, hay là gió tây áp đảo gió đông. Đây là loại muốn kích vua. Hai điểm điểm lần lượt ra mặt nhưng đại điểm điểm của tôi vẫn là đại điểm điểm. Còn đây là loại có thiện cảm với phó điểm điểm. Ngày xưa khi tiểu điềm điềm lột xác, lúc đó đại điềm điềm lại cố tình né xa. Và đây chính là loại bị Hạ An Nhiên thu mua. Người chủ trì nói vài câu với Trương Thạc, Trương Thạc hơi ít nói, biết cái gì thì trả lời cái nấy, cực kỳ thẳng thắn, câu nào không muốn trả lời liền nhíu mày, vì thế tất cả mọi người đều gọi hắn là vị thiên vương mặt lạnh, không dễ nói chuyện, nên người chủ trì cũng không dám nói nhiều với hắn, định bụng trò chuyện với Hạ An Nhiên thêm vài câu là có thể tiễn bước hai người này đi. Người chủ trì An Nhiên, gần đây tôi thấy cô có tham gia chương trình tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới, cô có thể hỏi giúp tôi xem tổ tiết mục có thiếu người chủ trì được không? Ha ha, tôi không cần thù lao đâu. Tuần trước Hạ An Nhiên vừa tham gia vào sâu truyền hình thực tế tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới, chưa nhắc tới giàn khách quý, riêng tổ tiết mục thì rất đầu tư, nào là trọ ở khách sạn tốt nhất, ăn thức ăn ngon và sang nhất, đi ngắm toàn nơi có phong cảnh đẹp nhất. Tất nhiên người chủ trì chỉ, chỉ đang nói giỡn, Hạ An Nhiên cũng biết điều này nên cực kỳ phối hợp mà tiếp lời tổ tiết mục chắc chắn là muốn mà không được ấy chứ, nói đi nói lại tôi có thể tham gia vào show này cũng được coi như là duyên phận, lúc đó tôi đang đi thử kính cho một bộ phim cho nên giảm tận 10 ký chuẩn bị thử rất lâu, đạo diễn cũng khá hài lòng với biểu hiện của tôi, vốn dĩ vai diễn này đã nắm chắc trong tay, liền đẩy toàn bộ hoạt động và lịch trình xuống ai ngờ kết quả. Hạ An Nhiên nhấp môi dưới, trùng hợp show này thiếu mất một vị khách quý, mãi không tìm được người thích hợp tôi liền trời xuôi đất khiến mà tham gia thậm chí còn khôi phục được cân nặng ban đầu. Nói xong còn nở một nụ cười thẹn thùng. Chủ trì ngần người, cô gái Hạ An Nhiên này thành thật quá mức rồi, vốn chỉ khách khí một chút cô ta liền chủ động gây chuyện câu đầu tiên dừng ngay chỗ quan trọng tạo cảm giác sâu xa, khiến cho đám phóng viên càng trở nên phấn khích. Người chủ trì xấu hổ cười, nói vài câu rồi tiễn hai người vào trong. Chị Vương đang xem Livestream tức đến mức suýt nữa là ném iPad xuống đất cái đờ cờ mờ, Hạ An Nhiên, biết ngay cái con siêu pơ matcha này sẽ không ở yên một chỗ mà. Vài phút trước điểm điểm vừa kể trong quá trình quay phim cô phải khống chế cân nặng bản thân, vài phút sau Hạ An Nhiên liền nói cô ta vì thử vai mà giảm tận 10 ký Đạo diễn Triệu là một đạo diễn nổi tiếng, chuyên quay những bộ phim tâm lý tình cảm. Có rất nhiều người muốn cướp được vai nữ chính của bộ cốt nhục Hạ An Nhiên và phó điểm điểm cũng là một trong số đó, riêng Hạ An Nhiên là được nhà đầu tư đề cử. Lúc ấy đa phần người đến từ vai chỉ nhân được một phần kịch bản, theo nguồn thông tin của chị Vương thì chỉ có Hạ An Nhiên lấy được toàn bộ kịch bản nhờ vào quan hệ của cô ta với nhà đầu tư, bởi thế Hạ An Nhiên mới cảm thấy vai diễn này chắc chắn sẽ là của mình, nhưng mà cuối cùng đạo diễn vẫn liều mình, bỏ qua sức ép từ nhà đầu tư mà chọn điểm điểm. Bây giờ đột nhiên lại làm loạn lên như vậy, Hạ An Nhiên đúng là luôn nỗ lực sỡm đạp điểm điểm bích. Bởi vì Hạ An Nhiên không ngừng nói bóng nói gió, mà vai diễn này lại bị một người không được bình thường cho lắm cướp đi. Thế là trên mạng không ngừng xuất hiện các vị đại thần tự cho là mình đã phát hiện chân tướng, Cộng thêm Hạ An Nhiên nói cô ta đã đẩy hết mọi lịch trình xuống, chứng minh hai bên vốn đã có ý định ký hợp đồng. Thế nên mọi người đều suy đoán rằng vai diễn của Hạ An Nhiên bị ai đó hớt tay trên chắc chắn sau lưng người kia có đùi to. Trên mạng đã có người bắt đầu đi đào xem bộ phim Hạ An Nhiên thử vai là phim gì Nửa tiếng sau liền có người hảo tâm đăng bài căn cứ vào khoảng thời gian cô ta giảm cân Thì suy ra bộ phim Hạ An Nhiên thử vai chính là bộ phim cốt nhục vừa đóng máy cách đây không lâu Một tiếng sau từ khóa thăng Hạ An Nhiên bị cướp vai lặng lẽ nhảy lên hot shot hơn nữa Dư luận bắt đầu chìa mũi nhọn vào phó điểm điểm chương 6 bị ôm vào lòng Từ khi phó điểm điểm nổi tiếng đến nay cô luôn được xếp hạng đầu trong phái lưu lượng Bởi vậy tất cả mọi người đều muốn hít phim của cô ai cũng muốn dẫm đạp cô mà bước lên. Nhưng họ mãi cũng không thể biết rằng phó điểm điểm đã phải nỗ lực và trả giá rất nhiều để có thể giành lấy vai diễn này. Không biết rằng trước kia cô ngay cả cơ hội xuất hiện trên màn hình cũng không có phải cố gắng rất nhiều chỉ để được đạo diễn khen ngợi tán thành. Tất cả những con người ấy chỉ luôn mù quáng nghe theo dư luận. Họ chỉ nhìn những thứ mà họ muốn nhìn, chỉ tin vào những gì mình muốn tin trong lòng họ luôn có một loại tình cảm khó hiểu đó là đồng tình cho kẻ yếu mà tất nhiên trong mắt tất cả một cô gái ít phen hơn ít lưu lượng hơn như hạ an nhiên mới chính là kẻ yếu đích thực mà phó điềm điểm chính là kẻ ì mạnh hiếp yếu thằng phó điềm điểm, điểm cút ra khỏi giới giải trí ngay lập tức bị anti fan đẩy lên đối với người tạo ra cục diện hỗn loại này hạ an nhiên chị vương chỉ muốn tặng cho cô ta năm chữ to người không biết xấu hổ mới là thiên hạ vô địch Đoạn phát biểu của Hạ An Nhiên không nói rõ tên họ cũng không nói là vai diễn của mình bị cướp, nhưng cách nói chuyện úp úp mờ mờ của cô ta sẽ khiến người ta không nhịn được mà ảo tưởng, sau đó chỉ cần mua thủy quân đến đổ thêm dầu vào lửa, sau khi xong việc thì cô à có rất nhiều cách để ra vẻ. Nhưng nếu phó Điềm Điềm vội vã thanh minh, sẽ tạo tác dụng ngược lại rằng cô đang trột giả. Hơn nữa Hạ An Nhiên chỉ là một nghệ sĩ hạng B, mà để đến được ngày hôm nay là nhờ không ngừng tranh đoạt tài nguyên của phó điểm điểm, chỉ cần phó điểm điểm đáp trả thì Hạ An Nhiên chỉ cần giả vờ làm một đoá sen trắng thuần khiết, vừa khóc vừa nói rằng ý mình không phải thế, thế là cuối cùng thì cô ả vẫn bú phim thành công đấy thôi. Chị Vương tức giận đến mức ném luôn cả chiếc bình dự ấm mà chị yêu quý suốt 3 năm qua, đứng dậy móc điện thoại gọi cho triệu đạo diễn, muốn ông cung cấp video thử vai của Hạ An Nhiên, tốt nhất là mua luôn một cái hot shot để phô bày cho thiên hạ thấy kỹ thuật diễn của điểm điểm, chứng minh rằng kỹ năng của cô đủ để treo Hạ An Nhiên lên đánh. Hạ an nhiên mua thùy quân, giả vờ làm người qua đường, tất nhiên bọn chị cũng có thể làm như thế, trước kia không muốn mua người chửi thuê là vì khinh thường và không muốn để ý tới, nhưng bây giờ cô ta được đà lấn tới bắt nạt đến tận nhà, chị Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên để cô ta làm gì thì làm, coi như nhân tiện quảng bá cho bộ phim này luôn vậy. Phó Điềm điểm không phải xuất thân chính quy, học đại học khoa lịch sử, không hề dính dáng gì đến giới giải trí. Năm thứ tư trong lúc vô tình thì gặp được chị Vương, chính chị đã kéo cô vào giới giải trí này. Bối cảnh như vậy, chắc chắn kỹ thuật diễn lúc đầu của cô cũng chẳng khá khẩm là bao, nhưng may sao cô là người cực kỳ có linh tính, chịu khắc khổ, nếu không thì cũng sẽ không hot ngay từ bộ phim đầu tiên. Nhưng nổi tiếng quá nhanh cũng có mặt xấu và mặt tốt, mặt tốt thì cho dù không dùng mắt nhìn cũng có thể thấy được như tài nguyên, fan, nhân khí. Mặt xấu là cô không có thời gian để rèn rũ kỹ thuật của mình, cũng không đủ tài năng để xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng bây giờ, phó điểm điểm không còn là cô gái bé nhỏ vừa debut, không còn vụng về trước màn ảnh nữa, kỹ thuật diễn bây giờ của cô đã quá đủ để và nát mặt hạ an nhiên. Hoạt động kết thúc, em trực tiếp đưa điểm điểm về, không được để em ấy đăng status tầm bậy. bây giờ chị phải đến công ty một chuyến. Chị lâm dặn do tiểu lâm xong, liền chạy đến công ty mà bây giờ phó điểm điểm không hề biết gì về chuyện vừa xảy ra bên ngoài cô tự nhận mình là một con người rất chuyên nghiệp nếu đã đến đây để tham gia hoạt động thì tất nhiên phải tham gia đàng hoàng trưng ra bộ mặt tốt đẹp của bản thân làm quen với người của nhà báo lớn nhân tiện phô bày trang sức và lễ phục của bubero đang mặc trên người coi như cố gắng khiến cho họ không hối hận khi phải bỏ ra một đống tiền bạc xa xỉ để mời mình làm người phát ngôn Hoạt động kết thúc phó điềm điềm nằm ườn trong xe bảo mẫu Trông chẳng khác gì con cá mặn cô hung hăng xoa mặt cười đến cứng cả mặt luôn rồi Tốt nhất là phải được xuất hiện trên đầu đề trang nhất Nếu không thì phải xin lỗi cho một buổi tối hoa hòe lộng lẫy và cực kỳ chuyên nghiệp của chị Chị điềm điềm tiểu lâm muốn nói lại thôi Quay đầu nhìn lại thì phó điềm điềm đã nằm ở ghế sau mà ngủ luôn rồi Vậy thì để sau hãng nói vậy Dù sao thì chị Vương cũng dặn là không cho chị điềm điềm đáp lại bất cứ thứ gì Tiểu lâm lấy thảm đắp cho phó điểm điểm, nghĩ đến loại phát ngôn không biết xấu hổ của Hạ An Nhiên, không khỏi nghĩ thầm. Hạ An Nhiên giảm béo là vì cô ta mập, cần giảm béo gấp, không biết trước kia cô ta ăn cái gì mà béo đến mức muốn nước cả màn hình. Nhìn đi, chị điểm điểm của nhà cô mới là giảm cân vì đóng phim nè, rõ ràng mặt tròn như trứng ngỗng đóng phim một phát là gầy thành mặt trái xoan luôn. Lúc về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm. Phó Điềm Điềm vừa đẩy cửa ra liền cảm giác có một bóng đen đang nhào về phía mình, sau đó cô liền bị người nào đó ôm vào lòng. A Bạch mặc áo ngủ do Phó Điềm Điềm chọn cho hắn, chất vải rất mềm mại. Bởi vì tư thế ôm nên mặt của Điềm Điềm úp vào lồng ngực của A Bạch, trong nhất thời quanh mũi cô đều là mùi sữa tắm trên người A Bạch. Mùi trái cây nhàn nhạt rất thơm. Sau đó người chăm sóc vừa đến hôm nay liền đi tới cậu ấy không chịu đi ngủ trước, muốn ngồi ở phòng khách để chờ em về a bạch ôm chặt lấy cô run rẩy phó điềm điểm biết hắn đang khẩn trương nên vội vàng vỗ lưng an ủi hắn buổi tối tôi phải ra ngoài làm việc mà không phải tôi đã trở về rồi sao vỗ một hồi lâu a bạch mới buông cô ra sau đó bám theo cô đi lên đi xuống ngay cả khi cô ngồi tháo trang sức hắn cũng ngồi ngay bên cạnh nhìn không chớp mắt a bạch đi ngủ thôi phó điềm điểm thúc giục hắn A Bạch đứng tại chỗ, Phó Điềm Điềm tiếp tục hối thúc hắn, đẩy hắn ra ngoài, thậm chí sụ mặt xuống, giả làm một vị gia trưởng uy nghiêm. A Bạch mở miệng, miệng khẽ nhách Điềm Điềm. Phó Điềm Điềm trợn to mắt. A Bạch, anh nói được rồi. Phó Điềm Điềm ngay lập tức quên mất chuyện muốn đuổi hắn về ngủ, nhìn hắn không chớp mắt. A Bạch nói lại một lần nữa đi. Điềm Điềm, lần này mở miệng còn dễ nghe, rõ ràng hơn so với lần trước. Điềm điềm. A Bạch liên tục đọc rất nhiều chữ điểm, sau đó có chút thất thố mà nhìn cô. A Bạch thật là giỏi. Phó điểm điểm giơ ngón cái A Bạch biết cô đang khen anh, vui vẻ cười, tiếp tục thì thầm, điểm điểm, điểm điểm. Tựa như có thể gọi đến tận lúc thiên hoang địa lão. Đây là lần đầu tiên phó điểm điểm biết tên mình dễ nghe như vậy, tựa như đây không chỉ đơn giản là một cái tên, mà là một món bảo vật cực kỳ trân quý. Quá nhẹ nhàng thì lại không đủ trân trọng, quá thô bạo sẽ khiến cho món bảo vật ấy bị hư hao. Người chăm sóc bưng một ly nước ấm đến, nghe thấy A Bạch nói chuyện liền kinh ngạc chị dạy cậu ấy đọc tên em mấy lần, nhưng cậu ấy không chịu mở miệng chị còn cho rằng cậu ta không học được chứ. Người chăm sóc là người do bác sĩ Lê giới thiệu tiểu lâm dọn một căn phòng ở dưới lầu một cho cô ấy ở. Ngày mai bảo mẫu đến thì hai người họ sẽ ở cùng một chỗ. Phó điểm điểm gật gật đầu. Hôm nay vất vả cho chị rồi, chị cứ đi ngủ trước đi. Người chăm sóc gật đầu cầm ly rồi đi ra ngoài. Phó điểm điểm hơi đau đầu với A Bạch. Có lẽ là do cô biến mất cả đêm khiến anh mất cảm giác an toàn cho nên bây giờ anh rất dính người, đuổi kiểu gì cũng không chịu đi. Phó điểm điểm đành để anh chơi trong phòng, còn cô thì vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, đập vào mắt cô là hai vành mắt đỏ ứng của A Bạch, anh vẫn không chịu về phòng ngủ, ngồi yên trên ghế, giống như định ngồi đó nhìn cô cả đêm. Phó Điềm Điềm vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, để anh ngủ trên giường mình, anh ngủ bên này, không được chiếm địa bàn của tôi, nếu không là tôi sẽ chiếm luôn chỗ của anh đó. Phó Điềm Điềm không biết anh có hiểu hay không, chỉ thấy anh ôm chăn, vô tội nhìn cô, Phó Điềm Điềm đành thở dài, đành vậy, cứ phải so đo với một bạn nhỏ làm gì. Phó Điềm Điềm mở đèn ngủ, lúc nằm xuống, cô lại nghe thấy A Bạch gọi một tiếng, Điềm Điềm. Ngủ đi, Phó Điềm Điềm nói. Buổi sáng, Phó Điềm Điềm rời giường trong tiếng hét chói tai của chị Vương. Phó Điềm Điềm, giọng chị cao tới tận mấy decibel, nếu có cuộc thi ai hét to hơn học sinh lớp 5 thì chị Vương chắc chắn chính là người giành được hạng nhất. Phó Điềm Điềm bừng tỉnh, suýt chút nữa là bay thẳng xuống giường, may mà cả người cô đang bị ai đó ôm chặt, không thể động đậy. Phó Điềm Điềm mở to mắt lúc này mới hiểu được tình cảnh trước mắt. Lúc này đây, Phó Điềm Điềm giống như một con bạch tuộc quấn chặt lấy A Bạch đầu dựa vào ngực anh, chân đặt trên đùi anh, ngay cả hai tay cũng ôm chặt lấy anh. Có lẽ A Bạch đã dậy được một lúc anh trợn tròn mắt, nhìn cô không chớp mắt tất nhiên không hề biết tình cảnh hiện tại có gì không đúng. Điềm Điềm, thấy Phó Điềm Điềm tỉnh lại, A Bạch vui vẻ gọi. Phó Điềm Điềm xấu hổ, suýt nữa là đâm đầu xuống đất mặt đỏ bừng, chị vương chỉ vào mặt cô, suýt nữa là sốc đến mức mất luôn. Tối hôm qua chị Vương phải tăng ca ở công ty, sợ hạ an nhiên gây ảnh hưởng đến tâm tình của phó điểm điểm nên trời vừa sáng chị Liền đến đây, thậm chí còn cố tình mua đồ ăn sáng mà cô thích nhất. Là một người độc thân suốt 20 mấy năm, phó điểm điểm không bao giờ khóa cửa phòng, ngày bình thường chị Vương đều trực tiếp phá cửa mà vào tất nhiên hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. vì thế chị Liền nhìn thấy cảnh nghệ sĩ nhà chị ngủ chung với trai hoang. Ngủ chung thì thôi chưa tính, nhưng mà ngay cả dèm cũng không thả xuống nếu cảnh này bị ai chụp được. Phó điểm điểm đang sợ tóc chị dụng chưa đủ nhiều à. Hói rồi đây nè, tuy ở đây có hệ thống bảo vệ riêng tư rất tốt, paparazzi chắc chắn không thể tiến vào, nhưng chuyện gì cũng có nếu như, lỡ có một ngày vô tình chúng phải chữ nếu như này thì chắc chắn họ sẽ dính vào phiền toái. Đứng dậy nhanh cho chị. Vương tỷ vội vàng dặn dò khó thở mà đi ra ngoài. Điểm điểm, A Bạch gọi. Phó Điềm Điềm đỏ mặt, rời giường thôi. 10 phút sau, Phó Điềm Điềm và A Bạch cùng ngồi xuống bàn cơm. "Oa, wow, bánh bao nhân súp mà em thích nhất nè." Phó Điềm Điềm gắp một cái bánh bao lên, bởi vì phải đóng phim nên Phó Điềm Điềm gầy xuống rất nhiều, ngay cả lễ phục cũng mặc không vừa cho nên bây giờ chị Vương hoàn toàn không có ý định bắt cô phải khống chế khẩu phần ăn, chờ cô khôi phục lại cân nặng ban đầu. A Bạch nhìn động tác của Điềm Điềm, cũng bắt trước gắp một cái bánh bao. Chị Vương ngồi bên cạnh nhìn Bắt đầu so sánh tướng ăn kém sang của nghệ sĩ nhà mình với tướng ăn yêu nhã thong dong tựa như một vị công tử cao sang nào đó của A Bạch. Chị vương ngẩn ra, đột nhiên có chút tò mò về thân phân của A Bạch. Thật ra có rất nhiều biện pháp để giúp A Bạch tìm được người nhà, chỉ cần phó điểm điểm trực tiếp chụp ảnh lại, đăng lên webua, sau đó nhờ người quen trong giới chia sẻ chưa kể khuôn mặt của A Bạch không hề tầm thường chút nào, có sự giúp đỡ của nhiều người, chắc chắn sẽ tìm được rất nhanh nhưng làm vậy cũng có cái nguy hiểm của nó điểm điểm là người nổi tiếng nếu gặp phải hạng người càn quấy thích ăn vạ thích lật mặt không thích nói đạo lý thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn chuyện này chị đã từng trao đổi với điểm điểm nhưng điều khiến họ sợ nhất là người nhà của a bạch không còn nữa có lẽ sẽ còn vài người họ hàng tốt bụng biết điểm điểm là minh tinh sẽ cố ý tìm tới làm phiền họ bắt họ phải đền tiền cầm tiền xong liền bỏ mặc a bạch để anh tự sinh tự diệt Họ đã đến cục cảnh sát để đăng ký theo lý thuyết, họ nhặt được A Bạch ở kinh thị, nếu thật sự có người quan tâm đến anh thì người đó đã sớm đưa anh về cho nên chị Vương Thiên Hướng về giả thuyết A Bạch không còn người thân thích có thể quan tâm đến mình hơn. Trước đó anh còn bị thương, vết thương ấy có lẽ là do người nào cố tình cũng nên. Tình trạng hiện tại của A Bạch nếu bị người có ý đồ mang đi thì anh chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm. chương 7, người hâm mộ của Hạ An Nhiên và cam Ngọt chương bảy người hâm mộ của hạ an nhiên và cam ngọt editor lai beta ơ ngọc ăn cơm xong bảo mẫu và giáo viên của a bạch lần lượt kéo nhau đến chị vương chực chực hai tiếng không ngờ chị cẩn thận như vậy luôn đi theo sau chùi đít cho điềm điểm kết quả cô lại dùng tiền mình kiếm được đi nuôi trai quan trọng là tên trai hoang này còn do chị hốt lên xe nghĩ đến đây chị vương liền muốn phụt máu chị vương đành nhắm mắt làm ngơ quay đầu thảo luận với phó điềm điểm về việc của hạ an nhiên Ngày hôm qua, chị Vương đã liên hệ với đạo diễn Triệu. Niềm niềm là nữ chính trong bộ phim tiếp theo của đạo diễn. Trong lúc đóng phim, chỉ cần niềm niềm không tức giận thì phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn làm một cô nàng đáng yêu dễ mến, cho nên quan hệ giữa cô với đạo diễn Triệu khá tốt. Hơn nữa, phim vừa đóng máy, tương lai còn phải nhờ niềm niềm tuyên truyền cho phòng bán vé, cho nên chị Vương chỉ mới nói vài câu, đạo diễn Triệu liền gửi video thử vai của phó niềm niềm và hạ an nhiên qua hai đoạn video đặt cạnh nhau trình độ của ai giỏi hơn chỉ cần xem là hiểu nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng thật kinh tởm số năm trong ngành của hạ an nhiên và phó điểm điểm vốn không giống nhau cho dù chứng minh kỹ thuật diễn của phó điểm điểm tốt hơn hạ an nhiên thì đã sao tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng một diễn viên nổi tiếng tất nhiên sẽ diễn giỏi hơn một cô gái vừa vực dậy bỏ lên tuyến hai và đương nhiên đây cũng không phải chuyện gì lớn để kiêu ngạo Chỉ là sau này Hạ An Nhiên không thể lôi lý do kỹ thuật diễn ra để phốt phó điểm điểm mà thôi. Nhưng mà không có biện pháp nào khác địa vị của hai người chắc chắn sẽ bị đào cây sức nóng là điều không thể tránh. Thằng Hạ An Nhiên bị đoạt vai. Chủ đề này sau một đêm liền bay lên vị trí thứ hai hot search chị Vương móc điện thoại ra, vừa mở webua đã thấy tin này. Đờ mờ, cái con đờ Hạ An Nhiên này. Trong 10 hashtag đầu tiên của hot search thì có 3 cái là về Hạ An Nhiên, Thăng Hạ An Nhiên bị đoạt vai, Thăng Hạ An Nhiên phát quê bùa và Thăng Hạ An Nhiên trượt tay theo thứ tự top 2, 5 và 9 thậm chí còn đang có dấu hiện trèo lên. Mà Hạ An Nhiên còn phát quê bùa chỉ vương duỗi tay nhấn mở, phó điểm điểm phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy Hạ An Nhiên vừa phát xong liền lập tức xóa, hơn nữa phòng làm việc của cô ta còn đang quê bùa làm sáng tỏ, bảo rằng điện thoại đột nhiên rơi xuống đất lúc trợ lý nhặt lên thì trượt tay nhưng mà cô ta không có chuyện gì làm sao đột nhiên tìm mấy cái bài phốt bịa đặt về phó điểm điểm là có ý gì gương mặt này của điểm điểm chính là hàng limit tật có một không hai nếu không trước kia chị cũng sẽ không kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên còn dùng tất cả thủ đoạn để ký hợp đồng với cô chị vương cảm thấy hạ an nhiên mới là bàn lậu của điểm điểm nhà chị kia kìa bây giờ còn không biết xấu hổ mà đang tầm bậy Phó điểm điểm cũng thấy hot sất đó, nhưng cô thả nguyện ý Hạ An Nhiên thật sự trượt tay hơn Nói không chừng lúc cô ta đang ngồi đắc ý, vinh váo xong run tay ấn trượt Cô ta vừa mới phát ngôn gây sốc trước mặt truyền thông thế nên bây giờ dư luận đều đứng bên phe cô ta Thông thường Hạ An Nhiên sẽ không làm ra hành động gì trước khi bên cô ra mặt Nhưng nên nhớ phan đầm cam ngọt không phải hòa thượng, không thích chăn chay Quả nhiên, ôi bùa của Hạ An Nhiên đã bị tim cam ngọt công hãm Nếu nói, trước khi chủ đề kia bỏ lên hot search bởi vì phó điểm điểm vẫn chưa đáp lại cho nên cam ngọt chưa hiểu rõ tình huống hiện tại cũng không dám thực tiện làm bậy. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Hạ An Nhiên đã chọc thức mấy quả cam bé bỏng cực mạnh. Hạ An Nhiên ơi là Hạ An Nhiên, cô xem lại cô đi, hít phim thì thôi, bây giờ còn không biết xấu hổ mà đăng bài bôi xấu người ta, nhịn được chết liền. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi uê bùa của Hạ An Nhiên Ti Ba trên diễn đàn, chỉ cần là nơi có ba chữ Hạ An Nhiên thì đều bị nhóm cam ngọt chiếm lĩnh, fan của Hạ An Nhiên khi đứng trước mặt cam ngọt đều không thể đánh trả được trực tiếp bể bóng. Bởi vì từ xưa đến nay, cho dù bị bôi xấu, hay đưa lên báo thì phó điểm điểm chẳng bao giờ dùng đến luật sư. Vì muốn phó điểm điểm không bị ghét trước mặt người qua đường cho nên nhóm cam ngọt cực kỳ biết điều, ngoại trừ hôm nào cũng đi đại chiến 300 hiệp với Antifan thì luôn rất lễ phép, cũng không bao giờ mò đến nguyên bùa của các nghệ sĩ khác để gây chuyện. Dần già, mọi người cũng vô tình quên mất phó điểm điểm có đến tận 60 triệu fan, hơn nữa mỗi lần chửi nhau với Antifan, mấy quà cam này chính là những kẻ trâu nhất, rồ nhất, thậm chí có thể chửi cực thâm nhưng không hề dùng đến một từ tục tiểu nào, mắng cho người ta tự kỷ luôn. Hạ An nhiên may mắn được trải nghiệm một lần bị mắng đến mức hoài nghi cuộc đời. Chị Vương quyết định im lặng nhìn diễn biến. Dremer mười hai giờ trưa Hạ An nhiên bị bắt phát một cái weibo xin lỗi. Xin lỗi vì phát ngôn vô tâm gây ảnh hưởng đến phó điểm điểm trước đó. Sau thì xin lỗi vì hành vi trượt tay của mình. Rồi Tác A còn phó điểm điểm vào. À vô tâm chất ét gây nhì. Chị Vương khinh bỉ nói. Nhưng mà người ta đã xin lỗi, nếu các cô cứ cắn chặt không buông thì sẽ thể hiện rằng các cô là kẻ nhỏ mọn Đều lăn lộn cùng một ngành cho dù ngày nào cũng nguyền rùa đối phương Nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ biết điều Tuy nhiên Hạ An Nhiên thật sự quá kinh tởm Chẳng những phó điểm điểm không nhịn được ngay cả chị Vương tự nhận mình là một người đại diện luôn bình tĩnh Chuyên nghiệp cũng không thể hâu nổi Vì thế liền nhắn với tổ quan hệ xã hội hai cái ai cần kêu bắt tay giảng hòa với cô ta Đến nỗi, bên trong cụ thể có ý tứ sâu xa gì, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, nhưng không thể nói ra. Hai ngày sau, Hạ An Nhiên tham gia quay tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới mùa thứ tám. Tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới là dạng chương trình vừa quay vừa phát sóng, bây giờ đã tới mùa thứ 8, thậm chí còn phát sóng được 2 tập rồi. Hôm nay vừa lúc là ngày quay, đoàn sẽ đến thủ đô thời trang Paris. Nhóm khách quý chia thành hai đội tham gia, đội thắng sẽ được lấy lại ví tiền của mình, dạo quanh Paris để mua sắm. Còn đội thua phải ở lại ký túc xá Livestream, người Livestream có số người xem ít nhất sẽ phải làm bữa tối. Vừa vặn, đội của Hạ An nhiên thua. Buổi chiều tổ tiết mục bắt họ phải Livestream. Vốn của mọi người đều khá bình thường, kết quả là trong quá trình quay, Hạ An nhiên đột nhiên khóc. Xung quanh đều là camera, các vị khách quý khác không thể làm ngơ tất cả đều chạy đến quan tâm hỏi Han. Hạ An nhiên khóc đến mức không kiềm chế được nước mắt chảy dòng, nghẹn ngào nói mình từ khi debut đến nay đều phải chịu áp lực rất lớn, sợ mình nói hay làm sai chuyện gì, ngày nào cũng phải dùng thuốc ngủ mới có thể yên giấc. Đặc biệt là gần đây, mặc kệ đi đâu, làm cái gì cũng bị mắng, bị Antifan chửi đến mức buồn bã trong lòng, thậm chí còn lấy đơn thuốc của bệnh viện ra. Bị bồi xấu cũng không có gì, bị mắng chửi cũng không sao, vị minh tinh nào mà không bị Antifan mắng chửi qua. Nhưng chửi đến nỗi khiến người ta trầm cảm ết thì có chút quá đáng. Đến nỗi mấy anti fan đó là ai, quần chúng hóng Dreamer đã từng xem qua chuyện trên Weibo mấy ngày trước đều biết đó là fan của Phó Điểm Điểm. Tục ngữ nói, fan nào idol nấy. Hạ An Nhiên đã xin lỗi, hơn nữa cô ta cũng không cố ý, bây giờ Phó Điểm Điểm nên nói nhóm cam ngọt xin lỗi vì hành vi của mình. Những người có suy nghĩ này không hề ít. Tôi muốn du lịch vòng quanh thế giới bởi vì tuyên truyền đúng chỗ, hơn nữa mánh lưới quảng cáo khá hấp dẫn, hôm trước vừa phát sóng tập 2 coi như không thể. Hôm nay Livestream lại có quảng cáo trước cho nên vừa mở Livestream, phòng phát sóng liền bị người xem dũng mãnh ùa vào trong chốc lát đã tăng lên con số trăm vạn. Bây giờ Hạ An Nhiên đột nhiên khóc comment lập tức tăng vùn vụt. Nhờ có đoàn đội của Hạ An Nhiên và cư dân mạng nỗ lực chủ đề thăng Hạ An Nhiên khóc rất nhanh liền bị đẩy lên hot search. Quần chúng hóng Dreamer không che chuyện lớn ngay lập tức bị thủy quân lôi kéo, gào thét bắt phó Điềm Điềm kêu gọi fan, ép những cam ngọt đã khiến Hạ An Nhiên tổn thương phải xin lỗi. Nhóm cam ngọt thấy hướng gió không tốt liền biết mình đã làm sai chuyện. Mấy ngày trước họ quá tức giận, nhưng ngoại trừ những fan nóng nảy quá khích thì đa phần đều rất lý trí, trừ nhau cực kỳ văn minh không chút thô tục, họ đều lễ phép giảng giải cho Hạ An Nhiên cách làm người. Phó Điềm Điềm mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn xin lỗi từ fan trong hòm thư đều là tin nhắn xin lỗi vì mình đã quá kích động vô tình gây ảnh hưởng tới phó điểm điểm nói thật bây giờ fan đầm của cô đã rất khiêm tốn khi hạ an nhiên debut đến nay đều hít fame từ phó điểm điểm còn hay đăng bài cạc hiện điểm điểm từ lâu đã sớm bị liệt vào danh sách của cam lần này họ thật sự tức giận đến cực điểm nhắc thấy thang phó điểm điểm xin lỗi sắp bị đẩy lên hot sớt, nhóm cam ngọt sợ hút NT cho điểm điểm nên rất nhiều người đã bắt đầu chạy đến quê bùa của hạ an nhiên để xin lỗi Phó điểm điểm nhìn mà không khỏi cảm thấy khó chịu. Mình debut 5 năm, lúc bị An Khả Hinh nhằm vào, lúc bị Hàn Mai Mai phản bội, bị các anti-fan dẫm đạp đến mức thương tích đầy người chính những cam ngọt này vẫn luôn đứng phía sau ủng hộ cô. Nếu không phải nhờ fan của cô có lẽ trước kia cô đã sớm bị đè ép đến mức giải nghệ. Nhưng mà bây giờ họ lại phải vì cô mà khép nép nói lời xin lỗi với một kẻ không đáng. Nếu họ thật sự làm sai thì cũng không có gì, nhưng đó là hạ an nhiên cô ta hoàn toàn không xứng. Hai ngày trước cô ta còn nhảy nhót vui vẻ đến vậy, hôm nay đột nhiên nói mình bị trầm cảm. nếu nói đây không phải là diễn thì có chết cô cũng không tin. Phó điểm điểm trả lời các fan, không cần xin lỗi, tôi sẽ xử lý. Vài phút sau, phó điểm điểm tự mình đăng quay bua đáp trả hạ an nhiên. Phó điểm điểm vê tôi khinh thường hành động giờ trò mưu ma quỳ kế sau lưng người khác. Có một số người, suốt ngày rêu rao nói rằng mình bị cướp vai, lại không biết đừng về nhà tự mình tập luyện trau dồi kỹ thuật diễn. Nếu sợ bị mắng thì đừng đi tìm đường chết trầm cảm thì phải nhớ uống thuốc đều đặn Chính chủ sẽ không bao giờ chết cô chỉ có thể ngước đầu lên nhìn rồi tiếp tục làm tiểu mà thôi Bên dưới còn đính kèm video thử vai của bộ phim Cốt Nhục Hạ An Nhiên muốn nổi tiếng đúng không? Cô sẽ khiến cô ta sáng nhất xóm Hạ An Nhiên muốn xóa bỏ sự thật rằng cô ta muốn dẫm đạp lên cô để nổi tiếng Vậy thì giờ cô sẽ khiến cho tất cả mọi người phải gắt gao dán cái chữ tiểu này lên chán Hạ An Nhiên Cô không giết người, không phạm pháp. Ngoại trừ mấy quả cam đáng yêu của cô ra, thì cô không cần phải lấy lại công bằng cho bất cứ kẻ nào. Đây là thứ mà cô đem ra để lấy lại công bằng cho nhóm cam ngọt. Chờ lúc chị Vương biết được chuyện này, thì hot search đã sớm chạy lên hàng đầu, đằng sau còn có một chữ hot. Nhóm cam ngọt vì cô mà phất cờ hò reo, các fan vui mừng khắp trốn vì phó điểm điểm lại có thêm người hâm mộ. Sau đó bắt đầu nạp đại bác tung phó điểm điểm lên trời uê bua trực tiếp bị spam đến chết. Chương 8, ngươi thật ưu tú. Khi chị Vương chạy đến, phó điểm điểm đang chuẩn bị đi giám sát A Bạch học tập. Lúc này A Bạch đang ngồi trong thư phòng, bày trên bàn là một quyển ghép vần dành cho thiếu nhi, giáo viên nỗ lực dạy hắn phát âm. "A." Giáo viên mở miệng nói lớn, mở miệng đọc theo cô nào a. A Bạch liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt kia dường như có chút không kiên nhẫn. Giáo viên không ngừng cố gắng nhưng đáng tiếc là A Bạch lại không chịu phối hợp, trước sau đều không chịu mở miệng. Nhắc thấy phó Điềm Điềm đi vào A Bạch lập tức đứng dậy nhào tới cô Điềm Điềm. Phó Điềm Điềm bị hắn ôm chặt sụ mặt thoát khỏi vòng tay đó nói A Bạch anh không nghiêm túc học. A Bạch nắm lấy tay cô. A, phó Điềm Điềm thì thầm. A, A Bạch đọc theo, không phải anh cũng làm được sao. Phó Điềm Điềm đi qua cầm lấy quyển ghép vần thiếu nhi kia lên, bắt đầu đọc chữ cái thứ nhất A. A Bạch ngoan ngoãn đáp lại A. Ồ. Thấy A Bạch vẫn đang nhìn cô, phó điềm điềm lặp lại, mở miệng ra giống em này o. Oh. A Bạch mím môi, mở miệng ra o. Oh. Đúng vậy, là như vậy đấy o. Oh. O, oh. Tiểu Lâm đứng ở ngoài cửa nói với chị Vương vừa chạy đến, chị điềm điềm đúng là ngốc mà A Bạch lại càng ngốc hơn. Tưởng tượng đến bộ dáng đại soái ca A Bạch cầm quyền ghép vần như vậy, nửa đêm cũng có thể khiến cho Tiểu Lâm cười tình đúng lúc bảo mẫu bưng mâm đựng trái cây đi ngang qua bọn họ trong miệng còn lẩm bẩm a đọc a a a to nữa lên đi Ồ, há miệng ra âu âu âu chị vương phó điềm điềm vẫn còn đang tiếp tục ì ừm, miệng phải mở ra như vậy đấy đầu lưỡi thì trống lên làm răng y sợ a bạch không hiểu phó điềm điềm nhả đầu lưỡi ra giật giật đây là đầu lưỡi đầu lưỡi phó điềm điềm hồng hồng động tác le lưỡi vô cùng nghịch ngợm đôi mắt a bạch đen nhánh nhìn cô cũng nhả đầu lưỡi làm theo Đầu lưỡi A bạch cũng hồng hồng như sắc môi hắn vậy, hơn nữa ánh mắt hắn lại vô cùng quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ngay cả phó điểm điểm nhìn rất nhiều soái ca trong giới giải trí rồi cũng thường xuyên không nhịn được mà rung động. Phó điểm điểm khụ khụ ổn định tâm thần. Chúng ta tiếp tục đọc y. A bạch y, A bạch của chúng ta thật lợi hại. Chị Vương ở bên ngoài nghe một lúc liền không nghe nổi nữa bèn bảo, phó điểm điểm em ra đây cho chị. Phó Điểm Điểm buông quyền ghép vần thiếu nhi trong tay xuống, rồi dặn dò A Bạch không được luôn không mở miệng như hai ngày trước, nếu không thì liền ném anh cho cá ăn. Chị Vương, chị cũng muốn quăng em ra ngoài cho cá ăn. Phó Điểm Điểm đi ra ngoài, chị Vương lập tức đuổi theo em có biết mình đang làm gì không hả? Em biết mà, Phó Điểm Điểm nói, em cảm thấy mình rất đáng tin cậy. Chị Vương, em đã suy xét đến hậu quả chưa? Đó không phải là chuyện cần chị suy xét sao? Phó điểm điểm vỗ vỗ vai cô ấy, chị Vương, em tin chị. Chị Vương, lúc nào cũng thế cả. Hiện tại trên mạng quả thật quá loạn, mọi người ăn dưa đến hang say. Bình luận đứng đầu trước mắt đều là điểm tranh, điểm điểm V587, xinh đẹp như hoa. Thống nhất cùng với cách thức chính chủ bất thử tôi chờ chỉ có thể là tiểu A còng hạ an nhiên V. Sau đó mới là những người qua đường bình luận dưa này thật ngọt tôi vô cảm đối với phó điểm điểm, nhưng mà trận sóng này tôi lại ở bên trạm phó điểm điểm, mới vừa rồi còn nổi lên mạnh mẽ ở khắp nơi, nào là tin nóng thảm đỏ, nào là phát sóng trực tiếp ít khóc giống, không cảm thấy quá già tạo sao. Cô ta bảo mình không chọc phó điểm điểm, phen nhà người ta lại có lý hơn đó, cô ta cho rằng mình là ai chứ? Đến lúc phải chịu trách nhiệm thì lại ngay lập tức chối bỏ. Đúng là quá kinh tởm người qua đường giáp tôi thích điểm này của phó điểm điểm mỗi lần đi đánh nhau đều phải đánh ngay mặt mới được thiên kim hạ ra phó điểm điểm lợi hại như vậy sao không lên trời luôn đi người ta đã bị phen của cô mắng đến mức hầm hực cô ta không quản lý phen của mình còn kêu gọi đi mắng khoa trương như thế nữa cô ta lợi hại như thể nhà cô ta mở ra toàn bộ giới giải trí ấy điểm tranh đều là não tàn phó điểm điểm cút khỏi giới giải trí Quả cam ngọt không chua trả lời thiên kim hạ ra, điềm điềm mắng chửi người ta chỗ nào chứ? Tiểu sao, lúc chính chủ nhà mấy người điên cuồng mua bàn thảo rồi nói mình là tiểu điềm điềm sao không cảm thấy đây là mắng chửi người đi. Khóa đại biểu chuyện này vốn dĩ phó điềm điềm chiếm lý. Cô ta có lý nhưng lại không tha người quá dọa người rồi. Tiên nữ nhỏ thích ăn đồ ngọt trả lời khóa đại biểu ý của anh là bị chó cắn còn phải đi quan tâm hàm răng con chó đó một chút xem nó cắn đau không. Ngại quá, niềm niềm của chúng tôi không phải thánh mẫu Chim chóc dậy sớm có dưa ăn, tôi liền biết phó điểm điểm sẽ không ra bài theo lẽ thường Dưa của cô ta không làm tôi thất vọng Muốn kết giao bạn gái, phó điểm điểm trợ trụ vi ngực khinh người quá đáng Tính cách gan an vốn dĩ là như vậy Cô ấy cũng nói ở trong chương trình, cô là con gái duy nhất trong nhà Từ nhỏ đến lớn mọi người xung quanh đều nuông chiều cô ấy Thế nên cô ấy mới nói chuyện không suy nghĩ lắm nhưng không hề có ác ý hiện tại đã rất chú ý rồi cũng đã xin lỗi phó điềm điềm cứ nhất quyết phải dây dưa mãi không bỏ như thế sao hơn nữa vốn dĩ cư dân mạng đã bôi đen thái quá rồi điềm tranh tròn tròn trả lời muốn kết giao bạn gái người khác nuông chiều cô ta thì toàn thế giới phải nuông chiều cô ta hay sao năm nay cô ta hai mươi tuổi chứ không phải năm tuổi nói chuyện không suy nghĩ thì người khác liền phải thay cô ta nhận hậu quả sao yếu ớt như vậy sao không về nhà luôn đi Tôi chỉ đi ngang qua cuộc trò chuyện nói thật lúc phó điểm điểm bị toàn võng bôi đen cũng không oán giận lấy một chữ. Loại trình độ ích này so sánh với phó điểm điểm cùng năm đó bị toàn võng bôi đen đến đồ ăn khai vị cũng không tính nữa là. Đơn thuần xem náo nhiệt không ai click mở video sao. Kỹ thuật diễn của Hạ An Nhiên đang bị treo lên kìa. Trên mạng sôi nổi bôi đen, nơi nơi đánh nhau, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bình luận dưới Weibo phó điểm điểm đã đột phá 10.000. Hơn nữa vừa mới đổi mới liền có trên 1.000 bình luận. Hàng phía trước đã bị điểm tranh khống chế. Chị vương vốn đang sợ chuyện này rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Ai ngờ hôm nay sức chiến đấu của điểm tranh quá mạnh mẽ. Nhóm thủy quân vừa mới lên sân khấu đã bị ca o. Nhiều bình luận sau đó đều bị điểm tranh khống chế được. Ngay cả thủy quân chị vương mua vẫn chưa cần dùng làm gì. Hôm nay điểm tranh quả thực như được tiêm máu gà. Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị đi xin lỗi hạ an nhiên. Không ngại việc lòng không muốn. Nhưng vì để không liên lụy đến Điềm Điềm thì chỉ có thể làm như thế. Bây giờ cũng không quản ngại gian lao mà trực tiếp xé rách mặt hạ an nhiên. Bọn họ là hậu thuẫn kiên cường nhất của Điềm Điềm, cô cũng vĩnh viễn cũng sẽ đứng bên họ. Điềm Điềm vẫn luôn sùng ái như thế. Idol đã xuất trinh, sao bọn họ có thể lùi chứ? Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần Điềm tranh xuất chiêu thì mọi thứ ắt ổn thỏa. Ngoại trừ giúp điểm điểm khống chế bình luận, họ còn vào Weibo Hạ An Nhiên giới thiệu bác sĩ trị bệnh trầm cảm cho cô ta quan tâm sức khỏe của cô ta. Trung Quy thấy điểm tranh ấm áp như thế nào. Viên cầu nhỏ màu cam có bệnh thì phải đi gặp bác sĩ, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân, khóc trên phát sóng trực tiếp. Hết mệt rồi thì đi uống chén nước bình ổn lại tâm tình. Đồ ngọt khiến người vui sướng, thân chỗ này của chúng ta không khuyến khích mang bệnh công tác đâu, bệnh viện Essex hoan nghênh cô, giảm giá 50% nha Báo động trước màu cam tôi biết áp lực của cô lớn, xem video thử kính liền biết xuất thân từ học viện điện ảnh kỹ thuật diễn còn toàn cấp lão sư, đến lượt tôi thì tôi cũng sẽ có áp lực lớn, không phải cô sai Hạ An Nhiên đọc lời bình luận trên Weibo, phẫn nộ đẩy toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất Trợ lý vội vàng chạy đến nhặt quan tâm nói lời nhắc nhở chị bình tĩnh đã, giờ còn đang ở trong chương trình đấy. Tuy bây giờ đã là buổi tối camera ngừng quay nhưng vẫn có khả năng các vị khách quý ở vách bên cạnh vẫn sẽ nghe được. Bình tình tôi bình tĩnh thế nào được, cậu nhìn xem, bọn họ đều đang mắng tôi thành cái dạng gì rồi. Hạ An nhiên ném điện thoại, bọn họ đã rất khách khí rồi, trợ lý nghĩ thầm. Nếu so sánh với cái bọn 18 đời tổ tông không thèm đi tiếp đón đó tùy điểm tranh khó chơi nhưng tốt xấu gì vẫn dùng từ văn minh. Trong lúc trợ lý thất thần, Hạ An Nhiên lại ném thêm một cái ly nữa. Việc so sánh đó khiến Hạ An Nhiên tức muốn học máu. Mấy ngày nay phó điểm điểm ăn ngon ngủ ngon không có việc gì làm lại chạy đi nói cho mọi người cùng biết chuyện từ việc chọn kịch bản đến chăm sóc thân thể để đóng phim điện ảnh tổ tiết mục người thừa kế cũng chọn ngay lúc này đăng lên weibo official tuyên bố năm vị mc cuộc chiến tranh đoạt vai người thừa kế thứ tự tranh đoạt tài sản của năm vị người thừa kế sẽ là a còng trình V va còng cố khải va còng phó điểm điểm va còng hướng ngữ va còng hứa tinh trạch v ai mới là người thừa kế hoàn mỹ nhất phía dưới kèm theo ảnh chụp năm vị khách quý vô cùng nổi bật sau khi tổ tiết mục phát lên weibo official năm mc cũng lần lượt chuyển phát Tuy rằng Weibo official vừa mới tuyên bố chỉ có fan thấy nhưng sau khi Weibo được truyền phát thì mọi người trên mạng đều nhanh chóng tìm đến, số lượt bình luận tăng một cách chóng mặt. Miu Miu thích ăn cá, phó điểm điểm muốn tham gia người thừa kế có chắc là không muốn kêu gọi bôi đen đấy chứ. Không ăn tỏi tôi cũng muốn nói. Với tính cách kia của cô ta ai lại dám đi cùng chứ. Một giây liền có thể bị fan của cô ta chửi đến hoài nghi nhân sinh. Cái người áp đường, ngồi chờ hiện trường phó điểm điểm thoát phấn phóng đại. Các fan đều thổ lộ dưới hình từng idol, hiện tại mục bình luận cũng chỉ là một vài người qua đường. Phó điểm niềm xuất đạo đến nay vẫn luôn bị đổ vỏ, hình tượng trên mạng thì một lời khó nói hết. Hơn nữa mấy ngày hôm trước cô vừa mới phát một cái weibo như thế, ai ai cũng nghĩ rằng cô táo bạo khó để ở chung. Hình tượng phí phát nát như vậy rồi còn dám đi tham gia người thừa kế, khá khen nhưng mặc kệ là fan hay NT, thậm chí ngay cả người qua đường đều bắt đầu tò mò biểu hiện của phó điểm điểm trong chương trình. fan của tổ tiết mục Weibo Official nhìn cũng có thể thấy được với tốc độ chóng mặt Weibo đã xuất hiện một cái vê to tổ trảng tháng năm kỳ đầu tiên của người thừa kế bắt đầu. địa điểm thành phố S chương chín có thể hủy hợp đồng được không? chuyến bay của phó điểm điểm vào buổi tối Tiểu Lâm giúp cô chuẩn bị hành lý rồi mang xuống lầu. Từ khi A Bạch nhìn thấy vali của phó điểm điểm thì cứ bám dính cô không rời nửa bước. Phó điểm điểm đi đâu anh đi đó, cô uống nước anh cũng uống nước, cô đi ra cửa anh cũng theo ra cửa. A Bạch tôi đi ra ngoài công tác ba ngày sau sẽ về, phó điểm điểm dơ lên ba ngón tay, ba ngày trôi qua rất nhanh thôi. A Bạch không trả lời, bám theo phó điểm điểm lên xe rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô. A Bạch đây là công việc, phó điểm điểm bất đắc dĩ nói. A Bạch vẫn ngồi im không nói con người đen nhánh chăm chú nhìn cô, rất giống một con cuốn nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Phó Điềm điểm chịu không nổi ánh mắt này của anh cô đành thử hỏi chị Vương. Hay là cho anh ấy đi cùng đến sân bay, sau đó để tài xế đưa về. Không được, chị Vương lập tức từ chối. Sân bay đông người, khó lòng phòng bị paparazzi, anh ta tuyệt đối không thể lộ diện Để người ta chụp được phó Điềm điểm và một người đàn ông ở trên xe cô ấy còn ngại tin tức chưa đủ nhiều hay sao. Phó Điềm Điềm cũng nghĩ như vậy, hiện tại không thể để A Bạch xuất hiện công khai được, đành phải nghiêm mặt. "Nếu không đi xuống, tôi sẽ nổi giận đấy." A Bạch cũng thể hiện sắc mặt nghiêm nghị theo cô thoạt nhìn so với Phó Điềm Điềm còn có phần nghiêm túc hơn. Nếu nói Phó Điềm Điềm bày ra vẻ mặt cứng rắn như giả bộ ngây thơ, thì mặt A Bạch trầm xuống thoạt nhìn rất có khí thế, vài phần không giận mà uy. Phó Điềm Điềm lúng túng, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Lúc này sắc mặt A Bạch khẽ động, sau so một lúc mới nói, ngủ điềm điềm cùng nhau ngủ a bạch và phó điềm điềm đã từng ngủ bên nhau một lần từ đó mỗi buổi tối anh đều chạy tới phòng điềm điềm nhưng bị cô đuổi trở về vốn dĩ cho rằng anh đã quên chuyện này hóa ra vẫn còn nhớ như vậy mặt phó điềm điềm đỏ ửng lên muốn bắn anh liêu manh lúc ngẩng đầu chạm phải đôi mắt trong veo trắng đen rõ ràng của anh cảm thấy chính mình có tư tưởng không thuần khiết mới là liêu manh A bạch cố chấp chờ phó điểm điểm trả lời, nhìn tư thế có vẻ nếu cô không đáp ứng anh sẽ không xuống Vì để anh chịu ngoan ngoãn ở nhà, phó điểm điểm đành phải lên tiếng đồng ý, dù sao đến lúc đó quịt nở cũng không muộn Cuối cùng A bạch cũng xuống xe tài xế bắt đầu lái đi A bạch thế mà đã biết nói điều kiện rồi cơ đấy Mẹ già phó điểm điểm có chút vui mừng, chị vương đập một cái lên đầu cô Phó Điềm Điềm, bộ dáng chờ mong của người kia là thế nào Chị nói cho em biết, dù em đói bụng ăn quàng cũng không thể xuống tay với A Bạch Xin chị đấy, đừng gán ý tưởng đáng khinh đó của chị lên đầu em Phó Điềm Điềm khoanh hai tay Hiện tại em vẫn đang thanh xuân phơi phới, muốn nói bụng đói ăn quàng Phó Điềm Điềm di chuyển ánh mắt dừng lại ở trên người chị Vương Tuổi đã gần đầu bốn mà chính mình còn không lo gà ra ngoài đi Chị Vương lập tức nổi giận Phó Điềm Điềm Tiểu Lâm ngồi ở phía trước vô tội che lỗ tai, có phải chị sai rồi hay không? Trên đường đến sân bay, chị Vương ảo não hỏi Tiểu Lâm Phó điểm điểm đúng là muốn ăn đòn mà, còn tham gia chương trình người thừa kế tài sản khẳng định sẽ bị fan tẩy chay mất hiện tại chúng ta hủy hợp đồng còn kịp không? Chị Vương, hủy hợp đồng thì phải bồi thường đấy Tiểu Lâm nói, chị Vương ý chị là tẩy chay thì tẩy chay, chúng ta không cần những fan hâm mộ cứ động một chút là thay đổi như thế Phó điểm điểm, chúng tôi cũng không cần người đại diện trong mắt chỉ có tiền Cũng may, không đợi phó điểm điểm cùng người đại diện nhà mình biểu diễn một màn giải tán tại chỗ, xe đã tới sân bay Bên ngoài sân bay, dòng người chen chúc phó điểm điểm vừa bước xuống xe liền nhìn thấy điểm tranh đang giơ bảng hiệu màu cam Trước đây không lâu điểm tranh đã xử đẹp hạ an nhiên Hiện tại vô cùng khiêm tốn, lần này ra sân bay tiễn cũng vì hưởng ứng lời kêu gọi của hội trưởng, chỉ tổ chức một nhóm người nhỏ trật tự xếp hàng đứng chờ ở sân bay. Phó Điềm Điềm chào hỏi cùng nhóm fan hâm mộ, dặn dò mọi người trở về sớm một chút, sau đó đi thẳng vào phòng chờ cho khách ví. Phòng chờ chỉ có lác đác vài người. Phó Điềm Điềm đang chuẩn bị tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, đột nhiên Tiểu Lâm ở bên cạnh đụng nhẹ vào cô. Phó Điềm Điềm tránh sang một bên, Tiểu Lâm lại tiếp tục đụng cô Đụng tôi làm gì, phó điểm điểm khó hiểu hỏi. Nhìn phía trước, tiểu lâm nhỏ giọng nói. Phía trước hướng 2 giờ, là hứa tinh trạch. Hả, phó điểm điểm dương mắt nhìn lên, bên kia người đại diện của hứa tinh trạch cũng phát hiện ra cô, dẫn theo hứa tinh trạch đi thẳng tới chỗ này. Xin chào tôi là người đại diện của hứa tinh trạch Tư An Bình. Xin chào tôi là phó điểm điểm. Hứa tinh trạch đi theo người đại diện tiến lên, gọi cô một tiếng phó tỷ. Em trai này thật ngoan nha. Phó Điểm niềm bị hai tiếng phó tỷ khiến cho có chút nhộn nhạo cảm giác được bản thân đã ở vị thế tiền bối trong ngành giải trí. Hai người cũng đi thành phố S sao? Không phải, hỏi câu này quá là không có trình độ, bọn họ đương nhiên đi thành phố S rồi, phó Điểm niềm vội sửa lại. Ý tôi là thật trùng hợp. Thật trùng hợp, tư an bình đáp lại. Sau đó, không ai nói gì nữa. Ha ha, điều hòa ở đây để nhiệt độ hơi thấp nhỉ. Phó Điểm niềm xoa xoa cánh tay tiểu lâm đứng ở bên cạnh xấu hổ thay khẽ chạm vào cô chị điềm điềm nơi này không mở điều hòa thế à phó điềm điềm chỉ lúng túng chớp mắt một cái rồi lại khẳng định vậy trong này lạnh quá đi đương nhiên lạnh bị người làm cho đông lạnh nơi này thẳng hướng gió tư an bình lúc này mới lên tiếng vị trí lúc nãy của chúng tôi thật ra không lạnh nếu không ngại cô có thể qua bên đó ngồi còn có thể tán gẫu với tinh trạch một chút vậy tôi không khách khí Phó điềm niềm cùng tiểu lâm theo tư an bình đi lên phía trước, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện với bọn người tư an bình. Hứa tinh trạch cực kỳ xinh đẹp. Sở dĩ dùng hai từ xinh đẹp chính là bởi vì từ gương mặt đến vóc dáng hứa tinh trạch đều hoàn mỹ. Lần đầu tiên gặp sẽ chỉ cảm thấy cậu ta quá đẹp, thậm chí hoàn toàn không để ý đến giới tính của cậu. Nhưng mà hứa tinh trạch không thích nói chuyện, thoạt nhìn rất thanh cao, lãnh đạm, điểm này quả giống hệt như lời đồn nhưng phó điểm điểm cảm thấy cậu ta không phải kiểu người khó tiếp cận ngược lại có vẻ tính cách tương đối thẹn thùng chẳng qua là không giỏi giao tiếp với người khác không giống với phó điểm điểm chỉ có một nhân viên đi cùng bên phía hứa tinh trạch ngoại trừ người đại diện còn có hai vệ sĩ hai nhân viên phụ trách tạo hình hai trợ lý hơn nữa tất cả đều ngồi trong phòng chờ cho khách vip điều này chứng tỏ bọn họ đều mua vé khoang hạng nhất không hổ danh là tiểu công từ con nhà giàu Thật ra Phó Điểm Điểm cũng mang theo hai người, một trợ lý còn có một chuyên viên trang điểm, nhưng mà em chuyên viên trang điểm này ngồi ở khoang phổ thông, chị Vương ở lại Bắc Kinh giúp cô bàn bạc bà kịch bản Phó Điểm Điểm đã quen tùy ý, không thích có nhiều người đi theo. Chị Vương đã nhiều lần hỏi qua cô có muốn tìm thêm một trợ lý hay không, nhưng cô đều từ chối, cảm thấy mình có tiểu lâm là đủ rồi. Hiện tại so sánh với hứa tinh trạch Phó Điểm Điểm lại cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác chua sót. Tiểu Lâm cũng phát hiện ra loại so sánh tế nhị này, vì không muốn để Điềm Điềm nhà mình bị thua, Tiểu Lâm quyết định chứng minh khả năng của một mình mình bằng giá trị của sáu người bên kia gộp lại. Bắt nhìn thấy ở phía đối diện, trợ lý đang đưa đồ uống cho Hứa Tinh Trạch, cô ấy cũng đứng dậy chạy đi lấy nước cho Phó Điềm Điềm. Tiểu Lâm, hôm nay em thật chăm chỉ nha. Phó Điềm Điềm tiếp nhận đồ uống. Chị Điềm Điềm em vẫn luôn chăm chỉ mà, phải không? Tiểu Lâm liều mạng gật đầu phó điềm điểm hoài nghi nhìn cô ấy một cái cầm cốc lên uống một ngụm đây là hương vị gì phó điềm điểm lại uống thêm một ngụm là lạ em lấy ở bên đó tiểu lâm chỉ vào máy lấy nước uống tự động lúc này trợ lý của hứa tinh trạch đứng lên hình như cái máy đó xảy ra chút vấn đề hai vị đồ uống bị trộn lẫn với nhau cho nên hương vị có hơi khác vị xoài ở cuối cùng bên phải mới là vị bình thường tiểu lâm cúi đầu đi xem quả nhiên cốc mà trợ lý đưa cho hứa tinh trạch đúng là vị xoài Tiểu lâm cảm thấy chính mình đã thua, hừ một tiếng, định chạy đi đổi loại đồ uống khác cho phó điểm điểm. Phó điểm điểm giữ cô ấy lại. Không cần vội, đăng ký trước đã. Phía bên kia hứa tinh trạch đã thu dọn xong, bởi vì phó điểm điểm không lấy đồ ra nên căn bản không cần thu dọn như vậy lần này động tác của tiểu lâm nhanh hơn so với bọn họ cứu vãn được mặt mũi của chính mình. Chờ hai người đi ra ngoài, tư an bình cũng đứng dậy đi theo cười nói. Phó điểm điểm không giống như trong tưởng thường của tôi hứa tinh trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta không đáp lại đây là chuyện tốt tư an bình nhìn về phía anh chàng nghệ sĩ thờ ơ nhà mình đột nhiên nói hay là tôi tác hợp hai người thành một cặp tỷ đệ luyến thế nào biểu cảm cao ngạo lạnh lùng của hứa tinh trạch rốt cuộc cũng bị phá vỡ cốt trò đùa quái đản được như ý khiến tư an bình bật cười ha ha như trẻ con ngày mai chương trình sẽ bắt đầu chính thức ghi hình đêm nay năm vị mc đều ngủ tại khách sạn do tổ thiết mục chuẩn bị ngoại trừ Phó Điểm Điểm và Hứa Tinh Trạch trùng hợp lựa chọn cùng một chuyến bay, những người khác đều một mình tới đây. Sau khi Phó Điểm Điểm đến khách sạn không lâu thì có người gõ cửa. Tiểu Lâm đang giúp cô sắp xếp đồ đạc, Phó Điểm Điểm nghĩ có lẽ là khách quý của tổ Thiết Mục, liền tự mình chạy tới mở cửa. Ngoài cửa là hướng Ngữ, trong tay cầm mấy cái túi, sau lưng còn có một anh quay phim đi theo. "Chị Điểm Điểm, chào chị, em là hướng Ngữ." Hướng ngữ chính là thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào, mặc quần áo phong cách hoạt bát đáng yêu, lúc cười rộ lên một bên má còn có lúng đồng tiền. Cô ấy đưa một cái túi trong tay cho Điềm Điềm. Đây là đặc sản quê nhà em, lần này đến đây không biết mang gì nên em mang theo ít đặc sản cho mọi người nếm thử. Cảm ơn em, Phó Điềm Điềm nhận lấy. Em không quấy giày chị nữa, em lại đi xem vài người khác có ở đây không? Hướng ngữ và anh quay phim cùng nhau đi đến phòng tiếp theo. Phó Điềm Điềm cầm túi đồ đi vào. Bên cạnh cô cũng có một người quay phim từ lúc đến khách sạn đã bắt đầu đi theo cô, đoán chừng là tổ trưởng tiết mục muốn quay chút ngoại cảnh rồi. tiểu lâm đã giúp cô sắp xếp gọn gàng xong, bởi vì có người quay phim ở cùng, cô ấy đã sớm trở về phòng mình. Phó điểm điểm mở túi đặc sản của hướng ngữ, bên trong là một ít đồ ăn vặt, có một bao khoai lang đỏ tự làm, một bao táo đỏ giòn giòn cũng tự làm, còn có đồ ăn vặt khác màu xanh lục. Vừa hay, Phó Điểm Điểm rất thích ăn những đồ ăn vặt kiểu này, cảm giác nhai đặc biệt thích thú, lại là người ta cố ý đưa tới nên Phó Điểm Điểm trực tiếp mở ra bắt đầu ăn. Hướng Ngữ đưa quà xong, cùng những người khác hàn huyên vài câu, lúc trở về đi ngang qua cửa phòng của Phó Điểm Điểm, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, Phó Điểm Điểm ló đầu ra gọi cô. "Hướng Ngữ?" Hướng Ngữ không nghĩ Phó Điểm Điểm lại đột nhiên xuất hiện, cô hơi sững số chị Điểm Điểm. "Là thế này, Phó Điềm Điềm nhìn thoáng qua anh quay phim ở sau lưng, quyết định để anh ta thiệt thòi một chút vậy. "Chỗ đặc sản em cho chị, trùng hợp anh quay phim bên phía chị cũng đặc biệt thích ăn, nên chị giúp anh ấy hỏi thử xem em mua ở đâu, có bán online không, có thể bao ship không?" Sau lưng, anh quay phim vô tội, hướng ngữ không ngờ Phó Điềm Điềm muốn hỏi cái này. Nói thật cô đã nghe qua không ít tin đồn liên quan tới Phó Điềm Điềm, đều nói cô ấy khó tính không hợp ở chung người đại diện cũng dặn đi dặn lại bảo cô đối với phó điểm điểm có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn dù sao sau chương trình này cũng không cần tiếp xúc nữa cho nên khi cô bị phó điểm điểm chặn lại phản ứng đầu tiên chính là có phải lúc nãy cô đã làm gì đắc tội cô ấy hay không sau chút ngạc nhiên hướng ngữ phục hồi lại tinh thần cửa hàng này ở gần nhà em do củ trái cây cùng đồ ăn vặt nhà đó làm rất nổi tiếng hình như không mở shop online cô trầm ngâm một lát Nếu chị Điềm Điềm muốn ăn cứ nói với em, em có thể nhờ người tới đó mua rồi mang về cho chị. Có phiền quá không? Phó Điềm Điềm thoáng ngượng ngùng. Không phiền đâu chị Điềm Điềm cho em địa chỉ giao hàng là được. Phó Điềm Điềm cùng cô ấy thêm WeChat, gõ địa chỉ giao hàng gửi đi, lại phát qua một cái hồng hào. Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì cô lại quay đầu giữ chặt hướng ngữ. Chị Điềm Điềm còn có chuyện gì sao? Không phải chị muốn ăn, là anh quay phim muốn ăn, chị chỉ mua giúp anh ta thôi. Phó Điềm Điềm nghiêm túc nói. Hướng ngữ ngẩng đầu nhìn về phía quay phim, lại nhìn Phó Điềm Điềm lần nữa, vậy mà cảm thấy hiện tại Phó Điềm Điềm có chút đáng yêu. Cô gật đầu lên tiếng. Em biết là quay phim muốn ăn. chương 10, Vũ Trường. 7 giờ sáng, Phó Điềm Điềm vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp thì cửa phòng bị ai đó mạnh mẽ gõ ầm ầm. Một giọng nói của đàn ông liên tục vang lên rõ ràng ở ngoài cửa, mau dậy đi, mau dậy đi sau giọng nói đó những giọng nói khác cũng lần lượt cất lên mau dậy đi mau dậy đi những giọng nói ầm ĩ xuyên thùng cả lỗ tai phó điềm điềm vươn người bất đắc dĩ ngồi dậy rồi bày ra dáng mặt sống không còn gì luyến tiếc sau đó chậm gì gì bò dậy mở cửa ở ngoài cửa cả bốn vị khách quý đều đang mặc áo ngủ đứng thành một vòng tròn trình trục đứng đằng trước quay ra sau liếc nhìn mấy đồng nghiệp không ai định nói gì của mình rồi giải thích tổ tiết mục bảo tôi gọi mấy người dậy trình trục quả thực cũng vô tội thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hắn rất tốt ngủ sớm dậy sớm vốn dĩ hắn đang định xuống dưới tầng đi một vòng kết quả liền bị tố tiết mục bắt lại rồi giao cho một nhiệm vụ như vậy hắn ngẫm nghĩ mãi cuối cùng thì đi gõ cửa phòng cố khải ở bên cạnh trong năm vị khách quý toàn nhìn cố khải là người có tính tình tốt nhất ôn nhu như ngọc nếu đặt ở cổ đại chính là thư sinh ôn nhuận đặt ở hiện đại chính là người đàn ông ấm áp Quả nhiên rất nhanh sau khi được gọi cố khải đã ra mở cửa Sau đó trình trục quyết định lôi kéo người đàn ông ấm áp này cùng đi thực hiện nhiệm vụ Người được gọi tiếp theo là hứa tinh trạch Đầu tóc hắn vẫn còn dối hơn cả tổ quạng vừa mới rời giường nên nhìn có vẻ vô cùng lười biếng Camera đã quay lại toàn bộ cảnh này của hắn Rồi hứa tinh trạch mơ mơ màng màng đi theo bọn họ Cuối cùng là người mới đến phó điểm điểm Lúc trước Trình Trục và Cố Khải đều là con trai nên đi gọi đám con trai trước còn có thể giải thích được. Nhưng mà phòng của phó điểm điểm gần hơn phòng của hướng ngữ cố ý đi vòng qua phòng phó điểm điểm để gọi hướng ngữ trước có vẻ không được ổn lắm. Trình Trục lại không nghĩ nhiều như vậy. Ngày hôm qua hắn với hướng ngữ là hai người đến đầu tiên cũng đã tham quan phòng của nhau rồi. Cho nên hắn cứ thế mà trực tiếp đi đến phòng hướng ngữ ở bên kia vô tình lướt qua phòng phó điểm điểm mà không hề hay biết. Cố khải nhận ra, khựng lại tại chỗ, nhất thời không biết nên đuổi theo trình trục hay tự mình đi gọi phó điềm điềm. Hứa tinh trạch đi đến, ngày hôm qua chị phó ngủ muộn cứ để chị ấy ngủ thêm một lúc nữa rồi hãng gọi dậy. Đương nhiên đây là lời giải nguy trong tình huống xấu hổ hiện tại nên cố khải cũng chỉ gật đầu rồi đuổi theo trình trục. Đến tận bây giờ thì tất cả năm vị khách quý mới rời giường. Sau khi dậy, mỗi người bọn họ bắt đầu tự chuẩn bị bữa ăn sáng trong phòng. Sau đó chia nhau ra để đi về nhà có người cha giàu có trên chiếc ô tô sang trọng mà tổ thiết mục đã chuẩn bị. Đây sẽ là lần đầu tiên bọn họ chính thức diễn xuất trong chương trình. Người đầu tiên đến nơi vẫn là Trình Trục, hắn bước xuống xe và thấy trước mắt là một toàn kiến trúc rộng lớn đã trải qua ít nhất 100 năm lịch sử. Thảm đỏ trải dài từ bậc thang xuống mặt đất đến tận ô tô. Đám người hầu lịch sự làm theo nghi lễ tự động dàn hàng sang hai bên tư thế khiêm tốn như thể hắn thật sự là chủ nhân của nơi này Tổ tiết mục chơi lớn vậy sao? Có phải tôi nên phối hợp một chút không đây? Chỉnh chụp vẫy tay với camera, mấy ngày hôm trước tôi vừa mới mua một tòa nhà tư nhân trên hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương để lâu lâu đến chơi trên biển Vì cha gọi về nên tôi đã phải ngồi máy bay tư nhân suốt cả đêm để kịp trở về Ngay cả chiếc du thuyền sang trọng tôi cũng chưa kịp lấy về còn đang lênh đênh trên Thái Bình Dương đấy Trình trục tuôn một tràng liên hồi Sau đó chỉnh sửa y phục của mình rồi xài bước trên thảm đỏ Hứa tinh chạy cũng theo sau trình trục Hắn đối mặt với vẻ xa hoa trước mặt nhưng biểu cảm chẳng hề thay đổi một tí Cứ thế mà trực tiếp đi vào khiến người quay phim cảm thán công tử chính là công tử Khí thệ quả nhiên không giống nhau Công tử là cái tên thân mật mà phen hứa tinh trạch đặt cho hắn. Trong nhà có công tử, đôi khi gọi là công tử nhỏ. Cố khải và hướng ngữ, một trước một sau lần lượt đến. Hai người cùng sánh bước trên thảm đỏ. Anh hai anh cũng được bố gọi trở về sao? Hướng ngữ bắt đầu nhập vai. Cố khải gật đầu em cũng thế à? Ừm, không biết cha gọi chúng ta trở về gấp như vậy để làm gì nữa? Hai người cùng nhau đi vào. Người cuối cùng đến đây là phó điềm điềm Không phải cô cao su mà tổ tiết mục đã sắp xếp để cô đi một mình cuối cùng. Vì để phù hợp với tính cách chỉ cả của mình, hôm nay phó điểm điểm cố ý hóa trang một chút. Cô mặc bộ váy dài màu bạc trên nếp váy có đính giải rác những viên ngọc nhỏ. Nếu đứng dưới nắng sẽ phát sáng rực rỡ. Trên cổ là vòng trang sức kiếp này đã cải tiến do Berbero tài trợ, khiến phó điểm điểm hôm nay thêm sang trọng với cần cổ duyên dáng, khuôn mặt tinh xảo, tựa tượng đúc. Phó Điềm Điềm nhẹ nhàng bước xuống xe, nhìn thấy thảm đỏ cùng người hầu đứng hai bên, cô khẽ lắc đầu. Cha vẫn luôn có bệnh chú trọng hình thức như vậy. Nói rồi cô khoan thai xài bước trên thảm đỏ, bộ dáng thản nhiên cứ như thể đây chính là hậu hoa viên nhà cô. Khó trách lúc trước có thể bằng nhân vật đại tiểu thư mà nổi tiếng. Cách diễn vừa nãy của Phó Điềm Điềm chính là tính cách đặc trưng của một đại tiểu thư. Tất cả năm người đã vào nhà, mọi người bắt đầu chào hỏi lẫn nhau. Người cha giàu có kia ngồi trên ghế chủ tọa lần này cha gọi mấy đứa trở về cũng bởi tuổi tác của cha đã cao không còn nhiều thời gian nữa Ông lấy ra một tờ khám bệnh ra người hầu vội chạy đến đỡ lấy rồi nhanh chóng đưa cho năm người con của ông đọc Cha muốn chọn ra một người thừa kế đế quốc thương nghiệp của cha trong quãng thời gian còn lại Cha đã sắp xếp 12 thử thách nhầm khảo sát Cha sẽ dựa vào biểu hiện của mấy đứa để lựa chọn người thừa kế có đủ tư cách nhất Ông khụ khụ mấy tiếng rồi vẫy vẫy tay Người hầu lập tức đưa cho mỗi vị khách quý một cái phong thư. Một người thừa kế có đủ tư cách cần phải có một thân thể khỏe mạnh cho nên việc đầu tiên mà cha muốn khảo sát mấy đứa chính là sức khỏe. Năm vị khách quý mở phong thư ra, bên trong đó viết sân vận động XX đang tiến hành một hoạt động ở thành phố S mời đi đến sân vận động XX trước. Cả năm người thay trang phục vận động và giày thể thao mà tổ tiết mục đã chuẩn bị trước rồi ngồi ô tô sang trọng ban nãy về phía sân vận động XX. Thử thách này tôi thắng chắc rồi. Trình trục xoa xoa cánh tay của mình trước camera. Muốn so về thể lực thì làm gì có ai hơn tôi chứ. Cố khải và hứa tinh trạch yên lặng vừa nhìn vừa xoa bóp cánh tay của mình thầm rớt nước mắt. Phó điềm điềm quay đầu lại theo như sắp xếp từ trước chuyện đó cũng chưa biết trước được đâu nha Trình ca. Hoạt động trong thành phố, sân vận động khiến mọi người nghĩ đến cái gì. Chạy bộ, hướng ngữ nói, mặt khác ba người kia im phăng phắc, nhiều người lắm, phó điềm điềm nói. Trận thi đấu này chắc chắn không phải là để cho chúng ta đấu một trọi một. Hơn nữa, dẫn trong thành phố S đến đó không phải là học sinh thì cũng là sinh viên thể thao. Hoặc có thể là hậu bối của cha mẹ chúng ta. Tôi đã từng diễn qua phim về đạo lý trong cuộc đời trong số bác gái vẫn có chút tiếng tăng. Đúng nha, hướng ngữ nói, người đến hoạt động trong thành phố kia có lẽ đều là hậu bối của cha mẹ. Bộ phim truyền hình thứ hai của Phó Điểm Điểm là một bộ phim gia đình cầu huyết. Phó điểm điểm đóng vai nữ chính. Đầu tiên là nhục nhã, sau đó thì bị đoạt gia sản, rồi sinh non, tai nạn xe cộ khiến cô mất trí nhớ một thời gian dài. Sau khi khôi phục được ký ức thì phấn khởi phản kích bắt đầu báo thù. Vất vả báo thù thành công thì cuối cùng nữ chính lại mắc bệnh nan y. Khi đó phó điểm điểm chưa có nhiều kịch bản để lựa chọn mà đối phương lại trả giá cao. Cô chỉ vừa mới nổi công ty muốn kiếm tiền nên đã nhận giúp cô, cô càng không thể vi phạm hợp đồng, đành căng ra đầu đi diễn. Bộ phim cầu huyết tên tinh hoa kia mà lại có rating rất cao. Mỗi ngày mấy chỗ cầu huyết trong phim đều thành đề tài để tám nhảm của mọi người. Hơn nữa, mỗi năm đều có thể được phát lại trong các bác gái, phó điểm điểm rất có tiếng tăng. Ngoại trừ phó điểm điểm thì trong bốn người còn lại, hướng ngữ và hứa tinh trạch đi theo phong cách thần tượng có rất nhiều fan trẻ tuổi. Fan của Trình Trục, Cố Khải cũng có nhiều em gái trẻ tuổi nhưng đều chưa có mấy kinh nghiệm như những người trung niên nếu theo như phó điểm điểm mà nói mấy người bọn họ thật sự không cạnh tranh được với cô nhưng mà cái tôi chờ mong nhất không phải là như vậy phó điểm điểm nói hướng ngữ hừm nếu thật sự có các bác gái thì tôi sợ tổ tiết mục sẽ để chúng ta nhảy ở quảng trường á những người khác nghe vậy liền dùng mình trong lòng thầm cầu nguyện miệng quạ đen của điểm điểm không linh nghiệm đáng tiếc rằng không như mong muốn của bọn họ chỉ mới ở ngoài cửa sân vân động bọn họ đã nghe được âm thanh quen thuộc của vũ trường Đẩy cửa đi vào trong sân vận rộng hơn trăm bác gái đang cầm khăn tay màu hồng nhảy ở trung tâm. dáng người đó tư thế uốn éo đó, chỉnh trục suýt chút nữa thì té sấp mặt còn hứa tinh trạch đơ đến độ không biết nói gì. Cố khải tạc lưỡi nhìn về phía tổ đạo diễn, chắc chúng tôi yên phận làm khán giả cho tốt thôi nhỉ. Đạo diễn chỉ cười mà không nói gì, nhưng cái ánh mắt nham hiểm kia lại làm cho bọn họ ý thức được rằng thực sự có chuyện không ổn. Ba người đàn ông đều bụn rụn tay chân như thể sắp xỉu đến nơi rồi. Trình ca em nguyện ý nhường xuất thừa kế cho anh. Em đi đây, Cố Khải nói, tôi cũng đi, hứa tinh trạch hùa theo. Người trong tổ tiết mục giao cho bọn họ một nhiệm vụ mới. Hiện tại trong quảng trường có tổng cộng 500 người. Mỗi người bọn họ cần phải dẫn dắt một đội ngũ 100 người để tiến hành thử thách PK. Còn về việc lập tổ đội như thế nào thì phải để bọn họ dùng bản lĩnh của mình để thực hiện rồi. Năm người không hẹn mà cùng bắt đầu lướt qua danh sách thử thách. Các thử thách ban đầu đều không khó, ví dụ như kéo co, nhảy dây, chạy hai người ba chân. Nhưng tất cả ánh mắt bọn họ đều đang rán chặt vào thử thách cuối cùng chiếm 50 điểm vũ trường PK. Mỗi một vị khách quý sẽ làm tổ trưởng, dẫn đầu đoàn múa nhằm biểu diễn một đoạn quảng trường vũ vừa mới nhìn thấy kia. 5 giờ chiều, giáo viên sẽ dẫn các học sinh trung học cơ sở đến đây quan sát thành quả luyện tập của bọn họ, sau đó tiến hành bầu chọn. Tổ trưởng của tổ có nhiều phiếu nhất sẽ nhận được 50 điểm, hơn nữa trong hoạt động của ngày hôm sau sẽ có được một đặc quyền. Những người xếp sau sẽ cứ thế mà trừ đi 8 điểm, người xếp cuối cùng sẽ chịu phạt. Xem xong phần miêu tả nhiệm vụ tầm mắt của bọn họ không tự chủ được mà dừng lại trên người mấy bác gái đang nhảy ở trung tâm kia. Nếu nói lúc mới vào các bác gái là ác mộng của bọn họ thì bây giờ các bác hiển nhiên trở thành một giấc mộng đẹp trong lòng mỗi người bọn họ. Bởi vì tổ tiết mục có nói tất cả những thành viên đều đang ở kia. Các nhóm trưởng phải bắt đầu từ con số không ai có nhiều thành viên hơn thì phần thắng gần như đã nằm gọn trong tay. Tuy rằng vừa mới vào cửa cố khải và hứa tinh trạch đã đòi về, nhưng người thì đã đến đây rồi, hợp đồng cũng đã ký từ bỏ mà đi về là không thể nào chỉ có thể liều mạng thôi. Sau khi hiểu rõ hết các quy tắc năm người liền đi đến chỗ mấy bác gái đứng ở trung tâm quảng trường. mười 11 chỉ là ma quỷ à. Ba người đám trình trục chạy tới rồi bay vào nhóm múa trên quảng trường. Phó điểm điểm và hứa tinh chạy cùng nhau trông coi loa phát thanh trên ghế. Bọn họ đồng thời nhào qua và cuối cùng thì hứa tinh chạy thắng, nhanh chóng cướp được cái loa sớm hơn một giây. Cũng may phó điểm điểm là con gái nên không bị đá ra thấy bọn trình trục mang theo mấy chục đồng, sau đó một đám người lại tới nữa. Bởi vì còn muốn giành điểm ở các hạng mục khác phó điểm điểm qua loa nói chuyện, sau đó lại đi nơi khác chọn người buổi sáng chín giờ rưỡi năm đội chính thức thành lập bắt đầu đấu đối kháng vòng thứ nhất chính là đấu hai người ba chân cột chân phải của người a với chân trái của người b sau đó cùng nhau về đích đối thủ của hứa tinh trạch là một đại hán đại hán không đến một m bảy ngoại hình cực nhỏ bé trọng tài vừa thổi còi hứa tinh trạch cậy mình chân dài không chút khách khí tiến lên phía trước kết quả đi được nửa đường liền bị một cỗ máy kéo trở về hắn cố bước thêm mấy bước nhỏ nữa nhưng không được Hứa tinh trạch nổi giận. Ha ha ha, bộ dạng hứa tinh trạch thật buồn cười. Đường đường là một người chân dài, lần đầu có dáng đi như thế thoạt nhìn giống hệt tiểu toái bộ. Phó điểm điểm đã thi xong, đứng một bên khịa hắn. Chị điểm điểm cười người hôm trước hôm sau người cười đấy. Hướng ngữ nói, kết quả hướng ngữ rớt lời không lâu, phó điểm điểm liền sặc nước. Sự tình là thế này này, hứa tinh trạch thi xong trở về, nhìn thấy phó điểm điểm đang uống nước vì thế liền chậm chạp tiến lại gần rồi giơ hai tay nghe rằng phó tỉ đây mới là tiểu toái bộ quả nhiên hắn đã nghe được lời châm biếm của phó điểm điểm hứa tinh trạch ngày thường chính là một idol đứng đắn cao lãnh đột nhiên lại làm hành động hài hước khác thường khiến phó điểm điểm suýt nữa sặc chết hứa tinh chạy cong cong khóe miệng rồi chạy phó điểm điểm ho hơn nửa ngày không nghĩ tới cậu là cái dạng này nha hứa tinh trạch lại nhìn về phía camera đoạn tiểu toái bộ của hứa đệ đệ có quay đúng không hậu kỳ hậu kỳ mau đưa ta để ta lồng tiếng cho hắn nào phó điểm điểm giọng nói trầm xuống một bước hai bước ngươi có thấy vuốt của ta không ta chính là ác quỷ đây sệt sệt ta chính là ác quỷ đây sệt sệt sệt sệt hứa tinh trạch bất đắc dĩ chạy trở về phó tỷ chị là ma quỷ sao Hả, cậu cảm thấy này đoạn này không hay sao thế để tôi đổi một đoạn khác phó điểm điểm há mồm hát ice house hứa tinh chạch lại chạy đi thi đấu buổi sáng đã kết thúc các tổ có thua có thắng điểm số hiện tại dẫn đầu chính là trình trục so với hạng nhì cố khải thì nhiều hơn hai điểm hạng chót là phó điểm điểm tiếp theo là hứa tinh chạch hướng ngữ vậy mà lại top ba bất quá điểm số lần này cũng không có ảnh hưởng lắm top một trình trục so với phó điểm điểm cũng chỉ hơn chín điểm mà thôi Buổi chiều nhảy dân vũ mới thật sự quan trọng cho nên hiện tại ai cũng tạm thời thả lòng, nghỉ ngơi. Đại gia ở tổ tiết mục bao cơm chưa? Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu trọng điểm hôm nay luyện tập nhảy. Ba người đàn ông không ngừng kêu khổ. Hứa tinh trạch thì còn được, ai đồ hát nhảy cân tất. Trình Trục và Cố Khải thì ngược lại, vô cùng thảm. Hai hán tử từ chưa từng nhảy qua, đặc biệt Trình Trục vẫn là anh dai cơ bắp ngon lành, cũng không lưu lạc đến nỗi phải múa chứ bất quá nói thật xem trình trục nhảy nghe thôi đã thấy hương phấn bừng bừng hứa tinh trạch và hướng ngữ là hai người không có áp lực nhất bọn họ nhảy rất đẹp đặc biệt là hứa tinh trạch xem một lần liền nhớ kỹ tất cả các động tác nhưng hắn lại không nhảy giống hoàn toàn chỉnh chỉnh sửa sửa theo ý mình đổi thành điệu nhảy cho nam sinh còn bỏ thêm một đoạn street đen độ khó cao vào vốn là khiêu vũ thả lòng bị hắn biến thành sân khấu sập sinh biên đạo múa hứa tinh trạch không một chút áp lực đi quan sát cố khải cùng trình trục Cố Khải cầm một giải lụa hồng theo cô giáo học khiêu vũ, động tác cứng đờ đến không thể nhìn được ngay cả cô giáo cũng phải chịu thua. Cố Khải thấy hứa tinh trạch như thấy được cứu tinh, tinh trạch mau tới dạy tôi, anh cũng sửa giúp tôi đi, sửa để thích hợp cho nam sinh ấy. Trình Trục cũng đau khổ chạy lại, tinh trạch phen chúng tôi có giữ được không phải nhờ vào anh rồi. Cái điệu nhảy ẻo là này, tôi làm không được. Hứa tinh trạch vậy mà thật sự sửa lại thành một phiên bản đơn giản hơn, dễ học hơn, còn dạy bọn họ. Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, tất cả bây giờ đã nắm vững đến cả động tác cuối cùng. Trình Trục nói tinh trạch cùng hướng ngữ mới là cuộc chiến đích thực. Hiện tại phó điểm điểm có điểm số thấp nhất chúng ta đi xem phó điểm điểm đi. Chỉ cần cô ấy luống cuống chúng ta liền an toàn. Ba người cùng qua chỗ cô tập, tổ của phó điểm điểm nhiều con gái nhất. Tuy cô múa dẫn đầu nhưng căn bản không cần nhọc lòng. Điềm điềm, động tác này quá cưng giống hệt tôi vậy, vòng eo có thể mềm dẻo một ít thì hay hơn đấy. Đó, như vậy, cánh tay nâng cao chút mông vỉnh cao hơn nữa. Bốn người vừa lại đây liền thấy được cảnh thảm thương của phó điềm điềm, nhịn không nổi, bèn bật cười. Trình trục cười đến ngã trước ngã sau, cố khải cười lộn gan lộn ruột, hứa tinh trạch thì cong cong khóe miệng, còn hướng ngữ che miệng cười duyên dáng. Phó Điềm Điềm làm múa dẫn đầu quả thực rất cực nhưng đây là việc quan trọng, ngay cả Phó Điềm Điềm muốn qua loa cho xong đều không được. Cô cảm thấy mình hiện tại đã là tuyển thủ hạt giống. Phó Điềm Điềm lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị tiếp đón bọn họ. Người múa dẫn đầu cũ đi ngang qua, mọi người cũng lại đây cùng nhau nhảy đi tôi chỉ đạo một chút. Mấy người vội vàng mà lắc đầu lui về phía sau. Người hướng dẫn muốn nói cái vũ đạo này là tôi biên Tuy rằng tôi ở tổ của điểm điểm nhưng cũng không thể làm như không thấy mọi người Bằng không có vẻ tôi không được công bằng Mọi người mau đến đây Phó điểm điểm vui vẻ chạy đến kéo người tới tới tới Để huấn luyện viên chỉ đạo một chút tận dụng thời cơ kèo lại hối tiếc Những người khác trong tổ cũng đi theo kéo bọn họ cậy mạnh giữ chặt lại Múa dẫn đầu uốn éo, búng tay một cái music Một tiểu tử lấy máy phát nhạc bật lên thanh âm du dương vang cả căn phòng Nghiêm túc lên, huấn luyện viên lớn tiếng nói "A cố anh thủ thế không đúng, ngón tay phải duỗi thẳng, mông nhách lên một chút. Trình trục nơi này phải mềm một chút, huấn luyện viên đi đến tự mình làm mẫu một động tác vạn người. Ủa trời, nam nhân lớn như thế mà còn xấu hổ nha. Đi đến trước mặt hứa tinh trạch tiểu tử không tồi. Gì, trình trục choáng váng, hứa tinh trạch động tác rõ ràng giống tôi mà. Hứa tinh trạch quay đầu lại hướng hắn cười trình ca tại em có mị lực đó. Trình Trục xì, năm người múa may quay cuồng một hồi, camera nhân cơ hội đó quay lại tất cả năm khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc này. Tổng đạo diễn ở màn ảnh sau cười choáng váng, "Không tồi, không tồi." Nhảy một lần nữa, vài người gấp gáp không chờ nổi mà rời đi. Trình Trục cố khải đồng cảm, "Trình Trục phó điểm niệm vậy mà có thể múa được. Tôi cảm thấy hai chúng ta chính là một đôi trời sinh, hu hu." Cố Khải gật đầu, anh em cùng cảnh ngộ ôm nhau nức nở. Khoảng năm giờ chiều, sân vận động bắt đầu náo nhiệt. Có thể thấy mấy cô cậu học sinh cùng giáo viên đang dần dần tiến vào trong sân vận động có thể chứa được mấy nghìn người nhanh chóng vơi dần chỗ trống. Năm người ở hậu đài rút thăm, hướng ngữ đầu tiên, hứa tinh trạch thứ hai, thứ ba là trình trục cố khải thứ tư, phó điểm điểm thì cuối cùng. Trình trục nhìn dãy số vẻ mặt đau khổ, xong rồi xếp sau hướng ngữ cùng hứa tinh trạch tôi còn có đường sống sao? Cố khải đồng tình mà vỗ vỗ hắn còn may có cậu ở phía trước tôi. Nữ thần may mắn quả nhiên chiếu cố mình. Phó điểm điểm đem trái bóng in số ném đi. Trình trục nhảy lại muốn cướp kết quả lại bị thân thủ nhanh nhẹn của hứa tinh chạch lấy đi rồi. Hứa đệ đệ mau trả tôi. Phó điểm điểm duỗi tay. Đừng hứa đệ đệ cho ta cái số này đối với tôi rất quan trọng. Trình trục theo sát sau đó. Phó điểm điểm chống nạnh đạo diễn đoạt bóng chia thứ tự chắc là không sao nhỉ đạo diễn xem cảnh vui mọi người tự quyết định có những lời này của đạo diễn trình trục trực tiếp nhào tới hứa tinh trạch hứa tinh trạch lại đem bóng ném đi hướng ngữ bên cạnh hắn theo bản năng bắt lấy ngay lập tức phó điểm điểm đuổi đến không nói hai lời vươn móng heo cào hướng ngữ hướng ngữ bị cô cào một phát rồi bất ngờ làm cho bóng rớt rơi đến dưới chân cố khải cố khải nhặt bóng lên bốn cặp mắt cùng nhau nhìn về phía hắn Cố khải hết nhìn Trình Trục lại nhìn về phía Phó Điềm Điềm cảm thấy mình xếp sau Trình Trục vẫn là an toàn nên đem bóng trả lại cho Phó Điềm Điềm. Phó Điềm Điềm nhận lấy bóng, chừng mắt nhìn về bên kia, được thôi, mọi người hợp nhau khi dễ tôi. Đạo diễn có phải ông cảm thấy ngồi chỗ đó rất an toàn? Phó Điềm Điềm tả cười, mở cửa gọi lớn, các chị em, đạo diễn của chúng ta rất muốn tham gia góp vui, nhưng ngặt nỗi hắn lại là một đại nam nhân hay ngượng ngùng các chị em có muốn giúp không? Muốn. Đám người ngoài cửa nhanh chóng tràn tới đây, không cần ngượng ngùng, nam nhân trong đội chúng ta ai cũng nhảy rất tốt. Phó Điềm điểm chỉ vào vài người đi vào trong cùng nàng mời đạo diễn ra. Đạo diễn trong lòng tự biết đã chúc họa vào thân, rất muốn chạy trốn nhưng đã bị vài người bắt được kéo ra ngoài. Phó Điềm điểm vỗ vỗ tay, múa thích hợp với tất cả mọi người, đương nhiên đạo diễn đại nhân cũng là đối tượng có thể tham gia. Vài phút sau, đến khi đội của hứa tinh trạch đi lên sân khấu, đạo diễn mới chật vật trở lại chương mười hai đạo diễn giác rời dám hủy hình tượng của tôi hứa tinh trạch hứa tinh trạch hứa tinh trạch trong sân vận động hứa tinh trạch chỉ vừa mới bước ra sân khấu mọi người liền hào hứng tất cả đều hô to tên hắn hứa tinh trạch mặc một cái áo thôn cùng quần dài rộng thùng thình bên ngoài khoác áo cao bồi vừa ra sân khấu thì lộn ngược ra sau nhảy được một đoạn liền cởi áo cao bồi quang đi học sinh ở dưới gấp gáp tranh nhau giành giật cái áo tiếng hò hét chói tai vang đến cả nóc nhà Ngay lúc cao trào, nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng vang lên. Thành âm ngọt ngào bao phủ cả quảng trường ồn ào, hứa tinh trạch chỉ có thể từ bỏ dáng vẻ xoái ca rồi bắt nhịp múa. Loại phong cách biển đổi xoành xoạch này khiến người xem bên dưới đồng loạt. Ha ha ha, hiện trường không vì đổi thể loại nhạc mà yên tĩnh hơn, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Các bạn học trụng đầu ghé tai toàn bộ đều đang cười sảng khoái nhảy đến phần chính giữa có thiết tấu dồn dập nhanh nhất hứa tinh trạch lại nối tiếp một đoạn street dance, sau đó nhanh chóng hoàn thành phần khiêu vũ nhàm chán và kết thúc nhìn người xem ai nấy đều phấn khích cười đùa đầu hắn hiện lên một nghìn ký tự hứa tinh trạch ta là cao lãnh boy ta không thể thua hứa tinh trạch mặt phải lạnh lùng ta không thể cười hứa tinh trạch nhảy khiêu vũ cũng phải trở thành người có thần thái cao ngạo nhất nghĩ chưa xong lại nghe mọi người sôi nổi kêu hứa tinh trạch lại múa thêm một khúc nữa đi Hứa tinh trạch đương nhiên sẽ không muốn nữa. Rồi hắn như chút được gánh nặng mà đi trở về. Kế tiếp là hướng ngữ. Hướng ngữ cũng cải biên động tác vì đã từng có kinh nghiệm. Hướng ngữ ca hay nhảy đều không có vấn đề. Sửa lại cũng chỉ là thêm một vài động tác làm bản thân thêm mềm mại uyển truyền hơn mà thôi. Cô cũng như hứa tinh trạch tiếng vỗ tay rất to. So sánh thì trình trục cùng cố khải kém cỏi hơn rất nhiều. Thật ra đại khái là hai người diễn trước quá ưu tú. Bọn họ động tác cứng đờ thật là quá buồn cười. Người cuối cùng lên sân khấu là Phó Điềm Điềm. Nhóm bọn họ có hơi khác so với những nhóm còn lại. Vì có tới hai người múa dẫn đầu Phó Điềm Điềm cùng người múa dẫn đầu cũ. Nhóm bọn họ động tác phi thường trình tề, Phó Điềm Điềm cùng người múa dẫn đầu thiết kế động tác khá độc đáo. Hai người hợp tác nhảy một đoạn, sau đó Phó Điềm Điềm quay mặt rậm chân cô gái thật mạnh, cô gái kia cũng đẩy cô ra, rồi lại biến thành múa đơn. Đó đương nhiên là động tác giả, nhưng người xem mắt chữ A đến miệng chữ O, xem xong đều cười ha ha. Nhóm bọn họ cũng coi như là hoàn thành khá tốt phần trình diễn. Các bạn học bắt đầu bỏ phiếu, còn bọn họ thì lục đục trở lại hậu trường chờ tuyên bố kết quả. Trình trục nâng cánh tay đầy cơ bắp là do thứ tự bốc thăm vào buổi sáng đã hại tôi. cố Khải cũng hại tôi nữa, sáng cậu nói như vậy tôi còn tưởng mình có thể thắng được hai cô gái kia. Phó Điểm Điểm đưa ra một ngón tay lắc lắc thứ thử có sao thì cũng vậy thôi à, các cậu dù có diễn đầu tiên cũng thua thôi. Trình trục thức xùi bọt mép, Phó Điểm Điểm, cô điên rồi à. Phó Điểm Điểm ghé vào vai hướng ngữ cười to. Kết quả cũng vừa có, hứa tinh chạy đứng hạng nhất, Phó Điểm Điểm hạng nhì, hướng ngữ hạng ba còn Trình trục đáng thương quả nhiên vẫn luôn trung thành với hạng chót. Tổ tiết mục khiêng tới cái dương hình phạt và nói, anh Trình chọn một cái. Trình trục lại ba cái, nói nữ thần may mắn hãy phù hộ cho tôi Sau đó đưa tay vào dương để bóp, hát một đoạn cao nguyên thanh tảng Cái này thì đơn giản, trình trục đem tờ giấy nhét trở lại tự tin nói Không chỉ là cao nguyên thanh tảng, lục tàng cao nguyên thì tôi cũng hát Là ai mang đến viễn cầu kêu gọi, trình trục trong thanh âm man mát chút khàn khàn và trưởng thành của đàn ông tuổi 30 So với đám nhóc choai choai mười mấy hai chục thì có thêm hương vị trầm ổn cũng điểm vào một chút quyến rũ tạo thành chất riêng. Bất quá mọi người cũng không quan tâm hắn hát được hay không, họ chỉ để ý câu cuối cùng. Trình trục hít sâu một hơi, nốt cao còn chưa kịp chạm, hắn liền từ từ giảm âm. Đạo diễn không đúng, trình trục không phục, vì cái gì, tôi chính là giọng nam thấp hát không lên nổi là lỗi của tôi sao. Đạo diễn hát lại đủ tư cách mới thôi. Trình trục trong lòng nghĩ đạo diễn không quan tâm chất lượng sao. Thế thì tôi pha âm cho mà xem. Cho nên trình trục hát như tự gào thét nốt cao đến vỡ giọng. Đạo diễn, được rồi, hình phạt của cậu chấm dứt tại đây. Trình trục gì, đạo diễn, ông có ý gì. Những người khác tất cả đều ha ha ha. Cố khải đi tới vỗ vỗ vai của hắn. Không hiểu đúng không, đạo diễn chính là cố ý để cậu pha âm. Trình trục phi, đạo diễn rác rời dám hủy hình tượng của tôi trên đường trở về phó điềm điềm cùng hướng ngữ gối đầu lên nhau ngủ đến quay cuồng chẳng còn biết trời đất là gì cố khải và hứa tinh trạch thì lập tổ đội chơi trò chơi trình trục đang tấm tắc khen mình trong camera anh trình anh thật quá tự luyến cố khải chịu không nổi mà nói trải qua một ngày quay phim năm người đã bỏ xuống cái vẻ khách khí bắt đầu trở nên thân thiện dễ gần hơn tôi tự biết trình trục lại ngắm cơ bắp Nhưng trước tiên tôi phải yêu mến chính mình, thì người khách mới có thể yêu mến tôi được chứ. Anh Trình, đây là nguyên nhân khiến anh hiện tại vẫn còn độc thân đấy. Hứa tinh trạch nói, anh quá yêu mến bản thân. Phì, Trình trục từ trước màn ảnh trở về. Hứa tinh trạch cậu điên rồi sao? Khóe miệng hứa tinh trạch cong cong, bộ dáng cúi đầu cười nhạt làm Trình trục ngây cả người. Hứa tinh trạch tôi rốt cuộc cũng biết vì sao thường ngày cậu cười rất ít. Hừm. Cậu cười lên quá đẹp, cậu nếu cười thêm vài lần nữa, chắc hẳn fan của cậu sẽ phát điên. Hứa Tinh chạch lắc lắc đầu, không để ý tới lời trêu chọc của hắn. Phó Điềm Điềm vừa trở về khách sạn, Tiểu Lâm liền lập tức chạy đến, bóp bóp chân rồi xoa vai. "Đúng rồi, chị Điềm Điềm, A Bạch gọi điện thoại đến, chị phải về sao?" "A Bạch dùng di động." Phó Điềm Điềm mở mắt ngồi dậy, Tiểu Lâm gật đầu, "Hôm nay còn học viết chữ?" nghe người hầu nói a bạch tự viết chữ còn đẹp hơn cả hắn quá khứ chắc chắn đã từng luyện qua tiểu lâm đưa ra điện thoại xem này phó điểm điểm nhìn về phía bức ảnh ảnh chụp một trang giấy trắng trên giấy dùng bút máy viết hai chữ điểm điểm nét viết thanh thanh lại rất hữu lực uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ a bạch thật là lợi hại a phó điểm điểm dùng hai ngón tay phóng to phóng tới lớn nhất hai chữ này một nét đều khắc họa tính nghệ thuật cao không một chút thì vết để tôi gọi lại Phó điểm điểm lướt WeChat, bên trong có lời mời kết bạn của A Bạch. WeChat của A Bạch là do người chăm sóc gửi yêu cầu trang chủ không có gì, chỉ có nickname là điểm điểm A Bạch còn Avatar thì là ảnh điểm điểm đang cúi đầu chơi game. Phó điểm điểm khẽ cười chấp nhận lời mời, rồi cô video với hắn. Sau một lát điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy A Bạch xuất hiện trên màn hình di động hắn hình như vừa mới tắm xong tóc ẩm ướt lông mi đọng vài giọt nước long lanh theo hàng mi khẽ chớp run run mãi vẫn chưa rơi điềm điềm a bạch mở lời trước vươn ngón tay ra như muốn chạm vào cô nhưng thứ hắn động phải chỉ là màn hình di động lại còn vô tình chắn mất camera hắn vội vàng thua tay rồi kêu một câu điềm điềm tôi ở đây a bạch cậu có phải đang tập viết chữ đúng không tôi đã xem ảnh chụp thật lợi hại Phó Điềm Điềm vừa nói vừa giơ ngón tay cái, bên kia Bạch Hình như có chút ngượng ngùng, màn ảnh bắt đầu đong đưa. Một lát sau, liền thấy A Bạch cầm vừa đến, luống cuống lật ra. Lần này ngoại trừ tư Điềm Điềm, còn có A Bạch. Cũng giống như thế, đều vô cùng xuất sắc cảnh đẹp ý vui. Cùng với cảnh đẹp ý vui còn có cả người bên kia điện thoại. Có thể là do vội vàng từ trong phòng tắm ra, cổ áo A Bạch vẫn còn mở rộng, bọt nước từ ngọn tóc nhỏ giọt xuống dưới, lăn vào áo ngủ. Phó Điềm Điềm rời mắt, A Bạch mau lau khô tóc đi. Sợ hắn nghe không hiểu, Phó Điềm Điềm chỉ vào tóc mình nói. Lau khô tóc, hắn sừng sốt một lát, sau đó đi vào phòng tắm cầm một cái khăn lông ra bắt đầu trà tóc. Trà một hồi rồi ngần người ngắm Phó Điềm Điềm sau màn hình rồi lại tiếp tục trà. Cổ cũng lau luôn đi áo ngủ ướt cả rồi. Phó Điềm Điềm làm mẫu cho hắn xem, A Bạch ánh mắt rừng ở trên cần cổ trắng nõn của cô. Tạm dừng vài giây, trong con người của hắn tựa hồ có cái gì trượt lóe qua, đảo mắt cái rồi truyền thành mờ mịt như trước, sau đó cũng rất ngoan ngoãn lau sạch nước trên cổ. mười 13, tôi có thể lấy việc công trả thù tư được không? Giám đốc vừa chuẩn bị xong thì cũng đã qua 20 phút rồi. Phó điểm điểm không nói chuyện, A Bạch cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Hai người nhìn nhau qua một lớp màn hình, phó điểm điểm cảm thấy hiện tại bản thân có chút ngốc nói, đi ngủ đi a bạch nghe lời nằm lên giường nhưng vẫn không tắt điện thoại mà lại đặt điện thoại ở bên giường lẳng lặng nhìn cô điềm điềm hắn lại gọi một tiếng đột nhiên phó điềm điềm có chút hiểu ra tại sao có một vài phú bà lại thích nuôi chó con bận rộn cả ngày khi nhìn thấy có người nghiêm túc chờ mình như vậy ỉ lại vào mình mệt mỏi toàn thân cứ như thể đều tan biến mất chờ đến lúc a bạch chuẩn bị cúp máy cảm thấy có chút không thực tế phó điềm điềm dặn dò hắn ngủ ngon sau đó cũng cúp điện thoại tắt di động đi Lúc này người của tổ tiết mục tiến đến, phó điểm điểm, ngày mai cô gọi mọi người dậy nhé. Tôi, phó điểm điểm chỉ vào mình, vậy được thôi, tôi gọi bọn họ dậy lúc mấy giờ đây? 7 giờ rưỡi xe sẽ xuất phát, phó điểm điểm liền làm động tác ok, 7 giờ rưỡi xuất phát, lăn lộn thêm chút rời giường trang điểm, tạo hình còn phải ăn sáng nữa, để mọi người có đủ thời gian, vậy 6 giờ gọi bọn họ đi. Phó điểm điểm chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6 giờ xong lại đặt thêm một cái lúc 7 giờ sáng sớm phó điểm điểm bị đồng hồ báo thức động đến tỉnh mắt nhắm mắt mơ tắt điện thoại lại nằm một lúc lâu mới nhớ tới nhiệm vụ của mình lập tức bỏ dậy bắt đầu ngồi trên giường gọi điện thoại phòng cho những người khác ai cũng phải nghe tiếng chung điện thoại của khách sạn tuy ngắn nhưng rất chói tai vài người bị phó điểm điểm gọi dậy rất nhanh cơn buồn ngủ cũng mất hết còn phó điểm điểm thỏa mãn cúc điện thoại lại chùm chăn ngủ tiếp ừm bọn họ chuẩn bị lâu nên mới cần rời giường lúc sáu giờ cô dậy lúc bảy giờ là được rồi Bởi vì bị Phó Điềm Điềm đánh thức quá sớm, những người khác dù rất buồn ngủ cũng không thể không cho Phó Điềm Điềm mặt mũi được, vì thế nên một đám liền bỏ dậy lúc hơn 6 giờ chuẩn bị rồi ăn bữa sáng xong cũng mới khoảng 7 giờ. Mà lúc này, cuối cùng thì Phó Điềm Điềm cũng chịu dậy, 15 phút chuẩn bị, 10 phút ăn gì đó, còn có 5 phút đồng hồ xuống tầng. Chờ Phó Điềm Điềm đi vào đại sành, những người khác cũng đã chờ được một lúc lâu rồi. Phó Điềm Điềm, mọi người đến thật sớm nha. Mọi người tức giận. Đạo diễn che miệng cười một lúc chờ giọng mình trở lại bình thường mới nói, tiết mục ngày hôm qua đều ở trong nhà, hôm nay là thi đấu vận động ở bên ngoài, điểm mà hai ngày này đạt được sẽ quyết định ai là người giành được huân chương cũng như đoạt giải. năm vị khách mời đi vào sân vận động mà tổ tiết mục đã bố trí, trên sân có rất nhiều hạng mục, ai có thể hoàn thành những hạng mục này đầu tiên là người về nhất. Vì không để cho các cô gái rơi vào thế yếu, mấy hạng mục được tổ thiết mục lên kế hoạch rất kỹ, không phải chỉ đơn giản là thử thách về thể lực và tốc độ mà còn có độ cân bằng, sự dẻo dai. Ví dụ như trong đó có một hạng mục là đi trên cầu dây xiếc, khách mời phải đi qua cây cầu bằng hai thanh dây thép dưới cầu có giải đệm mềm cùng bọt biển, nếu bị ngã xuống thì phải quay lại điểm xuất phát để bắt đầu lại. Trình trục vốn dĩ cho rằng ngày hôm qua hắn đã thua rồi, cho nên mặc kệ thế nào hôm nay cũng phải thắng, kết quả, hắn mới đi được ba bước trên cây cầu này, hứa tinh trạch đã vọt qua như một cơn gió xoáy, lúc đến đích suýt chút nữa thì mất thăng bằng ngã xuống, hắn lao về phía trước một chút rơi vào đài cao thuận lợi vượt qua. Trình trục nhìn đến choáng váng, sau khi lại ngã xuống một lần nữa thì quyết định noi theo hứa tinh trạch kết quả lao đến hai bước thân thể đã mất thăng bằng, đầu lao thẳng xuống hồ bọt biển hơn nửa ngày sau mới ra được. Hứa Tinh Trạch đúng là cái bác trong kỳ này mà Trình Trục phun bọt biển trong miệng ra Cái loại người đã học qua khiêu vũ như hắn ta Vừa có tốc độ của đàn ông Vừa có độ cân bằng của phụ nữ Ai có thể so được với hắn ta đây chứ Trong thời gian Trình Trục nói chuyện Hứa Tinh Trạch lại vượt qua thêm một cái hạng mục nữa Cũng may mọi người đều nhận ra được hắn làm quá nhanh Vị trí xuất phát của bọn họ không giống nhau Cho nên hạng mục đang tiến hành cũng khác nhau Đến hạng mục tiếp theo Hứa Tinh Trạch đã bị cố khải ôm lấy. Thời tiết hôm nay tốt như vậy, chắc chúng ta sẽ bị phơi đến cháy nắng mất. Cố Khải nói, anh cố trời hôm nay đầy mây, bầu trời không có nắng. Cố Khải xấu hổ một giây, phó điểm điểm bên cạnh liền nhìn qua em trai hứa cậu chính là tiên nắng nhỏ của Cố Khải đó. Cố Khải đúng đúng là như vậy đấy. Hứa tinh trạch hai người thực sự bắt đầu nằm xuống phơi nắng, trình trục thì vui vẻ cực kỳ, rốt cuộc cũng đã qua được cầu thép, hắn liền đi tới hạng mục tiếp theo hứa tinh trạch đang định trốn thì bị trình trục ngăn chặn lại cố khải bên cạnh giống như gió bay mất trình trục không thể không ở lại nổi giận nhìn người đối diện này hứa tinh trạch liếc hắn một cái tôi còn chưa tức giận đâu mà anh đã tức cái gì chứ đúng nhỉ hay là chúng ta cũng tới phơi nắng đi ừ hai người lại nằm xuống chị phó đến đích rồi hứa tinh trạch nói nhanh vậy trình trục ngẩng đầu nhìn đã bị hứa tinh trạch bất ngờ đẩy xuống hồ bọt biển anh trình hẹn gặp lại Hứa tinh chạy cũng chạy, ba người đàn ông lục đục với nhau, cuối cùng lại để phó điềm điềm cùng hướng ngữ được hưởng lợi. Hai người gần như đến đích cùng lúc, người của tổ tiết mục đề xuất hay chơi kéo búa bao quyết định thắng bại đi. Phó điềm điềm không thể tin tưởng, qua loa như vậy sao? Tổ tiết mục vậy cô có cái biện pháp tốt hơn à, đấu lại sao? Chủ đề của kỳ này không phải là về thể lực sao? Bọn tôi có thể so vật tay, phó điềm điềm nói. Tổ tiết mục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại hỏi ý của hướng ngữ tất cả mọi người đều không có ý kiến, vì thế liền dọn bàn ghế đến để hai cô gái so vật tay. Lúc này mấy người đàn ông cũng đến đây, đứng vây xem ở bên cạnh. Trình Trục nói, chúng ta cực xem ai sẽ thắng đi. Tôi cực là phó điểm điểm, cái hoạt động này là phó điểm điểm đề nghị chắc chắn là có kinh nghiệm. Hơn nữa nhìn qua thì có vẻ như cô ấy cũng đã tính trước mọi việc rồi. Những người khác chưa kịp nói tiếp, phó điểm điểm đã bị hướng ngữ vật ngã tay. Trình trục, phó điểm điểm vô tội đứng lên, là vì tôi chưa từng thắng kéo búa bao cho nên mới muốn thử vật tay xem sao. Cô chơi kéo búa bao với hướng ngữ thử xem. cố Khải nói, hướng ngữ cũng bừng bừng hứng thú trị điểm điểm, đến thử xem. Hai người lại thử chơi kéo búa bao một lần, phó điểm điểm ra búa, hướng ngữ lại ra bao. Nhìn đi, phó điểm điểm mệt tâm nói. Những người khác không tin, sôi nổi muốn chơi kéo búa bao với cô, kết quả cả bốn người đều thử một lần, ngay cả người của tổ thiết mục cũng tới thử, nhưng phó điểm điểm vẫn cứ không thắng được lần nào cũng thua thảm. Thế này nhé, lần sau tôi ra búa trước cô ra bao tôi cho cô thắng một lần. Trình Trục nói, được, phó điểm điểm thực sự ra bao, kết quả đối phương lại ra kéo. Cô thực sự đã tin thật kìa, ha ha ha ha. Phó điểm điểm, anh Trình, một lần bất tín vạn lần bất tin. Trình trục ha ha ha. Phó niềm niềm truyền qua hỏi tổ đạo diễn, buổi chiều tôi có thể dùng việc công trả thù tư không? Tổ đạo diễn tiếp tục phong cách xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn của bọn họ, bọn tôi chỉ tuyên bố nhiệm vụ chuyện khác bọn tôi mặc kệ Đây là có ý muốn nói tùy hai người, muốn làm gì thì làm. Trường 14, mọi người đều biết chị hát khó nghe. Vào buổi chiều, năm người đi trèo thuyền theo sự sắp xếp của tổ tiết mục. Cảnh sắc núi non nơi ấy đẹp tuyệt vời. Hứa tinh Trạch có một đặc quyền vì cậu đã giành được giải nhất trong cuộc thi nhảy tại quảng trường, chính là cậu có thể đi trước 10 phút hoặc chọn một trong bốn người, để người đó phải đứng yên tại chỗ xuất phát trong 10 phút. Hứa tinh Trạch không chút do dự chọn trình trục anh trình, anh hãy nghỉ ngơi tại điểm xuất phát đi. Tại sao lại là tôi? Trình trục không phục, cố khải nói, bởi vì ở đây không có ai khoe cơ bắp trước màn ảnh cả. Những người khác đang làm việc chăm chỉ cũng bật cười ha ha ha ha ha. Bốn người đi ra lấy thuyền. Bắt đầu treo, còn Trình Trục ở lại tại điểm xuất phát 10 phút sau Trình Trục cũng bắt đầu xuất phát Trình Trục giống như nhỡ cắn phải thuốc tay dùng sức treo rất nhanh Chỉ trong chốc lát liền đuổi theo người đang ở cuối cùng Chính là Phó Điểm Điểm Phó Điểm Điểm đem quay thuyền ngăn ở trước mũi thuyền Trình Trục Anh Trình chúng ta cùng đi ngắm phong cảnh đi Tôi không đi, Trình Trục thay đổi hướng thuyền Chuẩn bị đi qua khỏi thuyền của Phó Điểm Điểm Phó Điểm Điểm sao có thể để hắn dễ dàng đi như vậy cô liền chuyển hướng thuyền ngăn ở trước thuyền hắn, hai người vòng tới, vòng lui tại chỗ tận mười phút. trình trục từ bỏ, được rồi, ngắm phong cảnh thì ngắm phong cảnh. sau đó hắn bỏ mái chèo xuống, thuyền dựa vào quán tính tiếp tục đi phía trước. phó điểm điểm kinh hãi khi nhìn thấy hai thuyền sắp đụng nhau, anh trình anh đừng nghĩ quần nha. chỉ có trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện mới nghĩ đến việc kéo nhau cùng chết, chúng ta lớn rồi phải suy nghĩ thật kỹ hãy làm. bang, hai chiếc thuyền đụng vào nhau. Trình Trục không nghĩ rằng thuyền của mình lại đi theo hướng đó, liền vội vàng đứng dậy. Thuyền của bọn họ là thuyền nhỏ thiết kế cho một người ngồi ở giữa để cân bằng. Trình Trục đứng dậy vội người nghiêng qua bên trái, hơn nửa thân thuyền còn bị va chạm khiến hắn mất thăng bằng. Hắn lại thường xuyện rèn luyện cơ thể, một thân cơ bắp cũng không hề nhẹ khiến cho thuyền nhỏ lập tức trao đào. Phó điểm điểm cũng không khá hơn bao nhiêu. Thuyền bị đâm nghiêng về hướng bên trái khiến phó điểm điểm hoảng sợ cố gắng tìm cách cứu bản thân. Thuyền kế bên bị lật liền động rất mạnh, làm bọt sóng đánh tới chỗ phó điểm điểm khiến thuyền của cô cũng bị lật. Cả hai người đều rơi xuống nước. Nhóm người phía trước thấy họ gặp nạn lập tư xe treo thuyền trở về. Lúc hai người thoát được lên bờ, phó điểm điểm như một con gà rớt vào nồi canh còn tóc ở thái dương của Trình Trục không còn một nửa. Hai người đối diện nhau, phó điểm điểm cười rất vui vẻ. Anh Trình, kiểu tóc này của anh thật sự rất đặc sắc. Tôi thấy anh của bây giờ rất đẹp trai, thật sự rất đẹp trai. Nếu bỏ qua khóe miệng tươi cười của phó điểm điểm thì những lời này nghe còn có chút chân thành. Anh Trình, Thái Dương của anh là vẽ à? Nhân viên trang điểm cho anh kỹ thuật có vẻ tốt đấy. Sau khi đem thuyền trở lại, hứa tinh trạch từ từ nói. Phải nói là rất tốt. Anh Trình chắc hẳn anh đã tăng lương khá cao cho nhân viên trang điểm của mình. Cố Khải ở một bên xem náo nhiệt cũng nói. Không có Thái Dương, Trình trục sống không còn gì luyến tiếc. Hôm qua thì hắn hát lạc giọng, hôm nay thì lại rơi xuống nước làm trôi hết tóc ở Thái Dương. Vậy là tiết tháo của hắn bị rơi hết ở tổ tiết mục rồi. Tổ chương trình thật ra nên cho hắn một lá cờ trắng nhỏ. Buổi thu âm người thừa kế kết thúc bên bờ sông. Phong cảnh ở đây rất đẹp, người cuối cùng đạt được huân chương là hứa tinh Trạch. Sau khi thu âm xong, trở lại khách sạn cũng đã 9 giờ tối. Ngày hôm sau sẽ trả phòng cho khách sạn, mọi người đều sẽ bay vào sáng mai. Cố Khải lại gõ cửa hỏi Phó Điểm Điểm có muốn đi ra ngoài ăn khuya cùng nhau hay không? Cậu biết có một nhà hàng ngon gần đây. Thừa dịp chị Vương không có ở đây, Phó Điểm Điểm đương nhiên là muốn đi ra ngoài. Vì thế cùng bốn người khác mang khẩu trang, mũ, lặng lẽ đi chuồn đi. Cố Khải nói nhà hàng này cách khách sạn không xa, năm người ngồi xuống ghế gọi món. Sau khi gọi món xong, Cố Khải hỏi. Mọi người có muốn chụp hình đăng webua để chúc mừng cho chương trình bắt đầu không? Những người khác cảm thấy cũng được nên đã tập trung lại chụp một tấm ảnh. cố Khải vê thăng người thừa kế huynh để tìm muội hội tụ hình ảnh. Mấy ngày nay tại thành phố S đã lan truyền đủ mọi tin tức về người thừa kế. bùa của cố Khải đăng bài chưa bao lâu liền có bình luận. trừ các fan ủng hộ mình ra thì cũng có những chuyên gia gây dối. Tôi chỉ muốn hỏi khi nào phó điểm điểm lạnh. Hóng các trang web loại bỏ phó điểm điểm. Ở phim thần tượng trả tiền còn chưa đủ sao lại còn chạy qua chương trình thực tế. Phó Điểm Điểm là nghèo đến điên rồi sao? Đối với loại bình luận này, Phó Điểm Điểm đã sớm thấy nhiều. Nhưng Cố Khải vẫn là lần đầu tiên gặp hơn nữa còn là ở Weibo của cậu. Thực sự cậu thấy có chút khó xử. Ngay sau khi các chuyên gia gây dối tới chưa bao lâu, fan Cố Khải nhìn thấy liền nhịn không được. Sao Mai Tinh như thế nào mà khắp nơi đều là Phó Điểm Điểm, muốn làm phiền thì tự đến Weibo của cô ta mà đề cập ca ca hào soái thấy ba chữ phó điểm điểm liền cảm thấy khó chịu sách khải huyền khải khải đẹp trai antifan cốt xéo trong khi chờ đồ ăn được đem lên mọi người đều lên xem way bua hình như mọi người bình luận phía dưới đều nói xấu phó điểm điểm dẫn đến sự phẫn nộ của các fan khác điểm tranh cũng đã giải thích từ trước nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ hứa tinh trành nhíu mày hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao mà phó điểm điểm lại không có bạn Theo lý thuyết thì diễn và chụp nhiều như vậy cũng nên có vài người bạn tốt mới đúng. Nhưng nhìn vào các anti-fan của cô, bất kỳ ai ở bên đều có thể sẽ chết ngặt trong bua Thật sự rất là phiền. Không chừng sau khi hợp tác xong, họ liền rời xa cô. Cô có nhiều anti-fan thật đấy. Trình chụp nói, quen rồi. Phó điểm điểm bỏ điện thoại xuống nói. Hướng ngữ, điều đó chứng tỏ chị điểm điểm rất nổi tiếng. Đúng vậy, cố khải dơ chén rượu lên, truyền đề tài cộng ly vì sự nổi tiếng cộng ly cộng ly trở về khách sạn lúc mười hai giờ hơn phó điềm điềm đi rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong lúc mình không chú ý tất cả chúng đều đến từ a bạch cuộc gọi gần nhất chính là vài phút trước phó điềm điềm cô video lại điện thoại rất nhanh đã được bắt a bạch sao lại chưa ngủ phó điềm điềm hỏi a bạch lặng lẽ bật đèn an tĩnh ngồi dựa vào giường chờ điềm điềm hắn nói Phó Điềm Điềm bị câu nói này của hắn sưởi ấm, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời sao. A bài cầm di động nằm xuống, trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt phóng đại của hắn. "Điềm Điềm, ngủ đi." Phó Điềm Điềm gật đầu, nằm xuống theo. "Được, đi ngủ thôi." Buổi sáng Phó Điềm Điềm phải lên máy bay, đến sát giờ mới phát hiện điện thoại bị hết pin. Tiểu Lâm lại giúp cô thu dọn đồ đạc. "Chị Điềm Điềm, tối hôm qua chị ngủ ngon lắm sao?" Phó Điềm Điềm gật đầu, Chị ngủ rất ngon nha. À, chị Vương nói, muốn chị giải thích một chút về vấn đề ăn khuya hôm qua. Tiểu Lâm cầm điện thoại của mình. Hôm qua điện thoại của chị không có pin, nên chị ấy toàn làm phiền bên em. Đây là nhu cầu bình thường của xã hội. Phó Điềm Điềm nói, hơn nữa chị rất vừa lòng với cân nặng hiện tại của bản thân. Chị Vương nói rằng nếu chị lên hot sớt vì béo, chị ấy sẽ không giúp chị triệt hot sớt đâu. Chị béo lắm sao? Phó điểm điểm vừa xoa bóp tay mình lại đến xoa bóp mặt mình tiểu lâm, em vuốt lương tâm và nói cho chị biết chị béo sao. Hiện tại thì không béo, tiểu lâm đánh giá đúng trọng tâm, nhưng cân nặng tăng rất nhanh tựa như gió lốc tiết tấu như vậy ai cũng đều không biết được. Vừa nói vừa hát lên, tiểu lâm hát cùng phó điểm điểm, nói đơn giản, đó chính là ma âm, nghe như sỏ vào lỗ tai. Phó điểm điểm giơ tay lên đầu hàng, chị nhất định sẽ khống chế cân nặng. Tiểu Lâm chỉ cầu em, em đừng hát nữa. Tiểu Lâm rốt cuộc cũng im miệng. Chiều này thật tàn nhẫn. Phó Điềm Điềm nói, nói đi, chị Vương cho em bao nhiêu tiền để học hát. Tiểu Lâm ủy khuất, chị Điềm Điềm là chị lần trước vì đóng phim điện ảnh mà muốn giảm béo mỗi ngày bằng cách hát. Em là nghe chị hát nhiều nên học theo. Phó Điềm Điềm không tin, chị hát khó nghe đến như vậy sao. Tiểu Lâm nghe vậy càng ủy khuất. Trước khi làm trợ lý cho chị em cũng đã từng làm một cây TV có tiếng hiện tại lúc đi ktv mọi người đều không muốn cho em hát khai giọng thượng đế mở giúp ngươi một cánh cửa cũng có khả năng sẽ thuận tay đóng lại một cái cửa sổ âm nhạc của phó điểm cũng giống như cái cửa sổ bị thượng đế đóng lại chẳng những đóng đi mà nó còn bị đóng đinh bốn phía phó điểm điểm từ nhỏ ngũ âm đã không được đầy đủ mỗi lần hát ca khúc chủ đề của phim truyền hình có thể làm cô mất đi nửa cái mạng Ngay cả Điềm Tranh cũng thường xuyên trêu chọc cô rằng nếu bạn muốn được hợp tác ca hát với Phó Điềm Điềm, đầu tiên bạn phải có 10 triệu người dậy kèm âm nhạc. Đáng tiếc Phó Điềm Điềm cũng không có tự mình hiểu lấy điều đó. Tự cô thấy chính mình hát rất tốt, chỉ là những người khác lại không hoàn toàn cảm thấy như vậy. Nên làm gì bây giờ, trong lúc đang ghi chương trình thì chị đang hát. Tuy rằng chỉ là ngân nga hai câu, hẳn là không sao đâu. Tiểu lâm thành thật mà nói, đương nhiên là không sao, mọi người đều biết chị hát không hay mà. Phó điểm điểm ủy khuất, vậy thì được rồi. Khi đang nói chuyện tiểu lâm đóng gói đồ đạc, hai người cùng nhau đẩy hành lý đi ra ngoài. Sau khi chào hỏi những người không rời đi, phó điểm điểm bay trở về Bắc Kinh. Xe vào biệt thự, A Bạch đứng ở bên ngoài, thấy xe tới liền trực tiếp chạy tới. A Hoàng A H cũng vừa từ nhà chị Triệu về, đi theo phía sau A Bạch. Phó điểm điểm vừa xuống xe liền bị A Bạch ôm lấy. A hoàng cùng A AH hắc cũng không cam lòng yếu thế ở bên chân cô liếm chân cô làm nũng A bạch thực ấm dùng cùng sữa tắm vị trái cây với cô chưa kể mùi tự nhiên của A bạch cô cũng thực thích kỳ thật cứ nuôi A bạch cả đời cũng không tệ. Phó điềm điềm đột nhiên nảy ra ý suy nghĩ nguy hiểm như vậy chương mười lăm chỉ nhìn giá trị nhan sắc A bạch và điềm điềm thật Phó điềm điềm vừa về chưa được bao lâu thì chị Vương tới đem theo một đống kịch bản đưa cô xem qua. Phó Điềm Điềm nhìn Đại Khái một chút cũng không cảm thấy đặc biệt hứng thú với kịch bản nào. Chị Vương cũng không vội hối cô, bởi bộ phim đầu tiên cô đóng vai chính nửa năm sau sẽ không chiếu. Doanh thu phòng vé đóng vai trò quyết định cô có thể tiến sâu được vào con đường diễn xuất hay không, đương nhiên lần này phải quảng bá cực mạnh. So với những vai diễn không có ảnh hưởng gì lớn đến sự nghiệp diễn xuất của Điềm Điềm thì vai diễn này đòi hỏi trình độ cao hơn rất nhiều. Phó điềm niềm tự nhủ trừ phi thiếu tiền đến cực độ bằng không cô tình nguyện ở nhà nhàn rỗi, hết ăn lại nằm cũng không cần đi ra ngoài tham gia những bộ phim tầm phào trước đây. Kịch bản chị sẽ tiếp tục lưu ý. À mà công ty mấy hôm trước gọi điện thoại cho chị, dặn hỏi em có đồng ý tham gia chương trình khách mời kiếm hiệp kỳ duyên 2 với vai diễn vương oanh oanh, nhiều nhất một tuần có thể quay xong, giá cả đưa ra thực sự rất có thành ý. Kiếm nghiệp kỳ duyên là một bộ đại IP cải biên từ phim truyền hình, mùa hè năm trước vừa phát sóng kiếm nghiệp kỳ duyên một rating đứng đầu cả nước. Vài nam chính nữ chính, hay đến cả vai phụ này sau chương trình ai cũng phất lên như diều gặp gió, cố khải cũng là dựa vào đây mà xoay người. Hiện kiếm nghiệp kỳ duyên đang quay phần 2, nếu như phó điểm điểm có thể tham gia thì chắc chắn đây sẽ là một cơ hội vô cùng quý giá để gây dựng sự nghiệp. Vừa ngoanh ngoanh là mẹ của nữ chính, chỉ xuất hiện qua lời kể và hồi ức của mọi người. Nàng là một nữ từ truyền kỳ, trong tiểu thuyết đã được tác giả đặc biệt sử dụng không biết bao nhiêu bút mực để miêu tả độ xinh đẹp và sự thần bí, đến nỗi trở nên thần thánh hóa, nhờ vậy mà thu hút được một lượng fan đông đảo. Bây giờ kiếm hiệp kỳ duyên 2 bắt đầu quay cư dân mạng mong chờ nhất chính là người đảm nhiệm vai diễn của Vương Oanh Oanh. Tuy rằng phó điểm điểm có nhiều anti-fan nhưng nhìn chung quanh giới giải trí lại không có ai dám thi thố cùng cô về khoản sắc đẹp. Hơn nữa trước kia Điềm Điềm từng diễn vài bộ tiên hiệp, các tạo hình nhân vật của cô đều phù hợp với nhân vật Vương Oanh Oanh. Trên mạng các hình ảnh giả dựng về Vương Oanh Oanh đa phần đều dùng hình ảnh của Phó Điềm Điềm để chỉnh sửa cho nên bây giờ cô được phân vai này, Vương Tỷ Liền lo lắng. Loại vai diễn này rất dễ trở thành kinh điển, nếu diễn không ổn sẽ bị cười nhạo, em hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Không sao, chị cứ nhận đi, vai diễn này chẳng phải sinh ra đã để dành cho em rồi hay sao? Kiếm nghiệp kỳ duyên bộ tiểu thuyết Phó Điềm Điềm đều đã xem qua cô thích nhất nhân vật Vương oanh oanh. Chỉ làm không nói, vừa xinh đẹp mỹ lệ vừa mang hào khí ngút trời. Lúc ở trạm thượng nhìn hình ảnh của mình bị chỉnh sửa thành nhân vật này, Phó Điềm Điềm liền không nhịn được trộm tiền thưởng cho người làm video. Thậm chí bây giờ cô còn là người đứng đầu trong danh sách thường của video ấy. Điều này tất nhiên là không thể để chị Vương biết được nếu không cô khó lòng được sống yên thân lại nói đến vương tỷ nghe phó điểm điểm nói xong câu đó thì tức giận nhàn sắc của vương oanh oanh nhà người ta là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa em thử làm cho cá chìm chim rơi để chị được mở rộng tầm mắt dễ ợt hồi nhỏ em cực kỳ giỏi trò bắn súng muốn chim rơi cá chìm liền bắn hai phát là xong chị vương lập tức nhô thái dương em lập tức ngậm miệng lại vương tỷ gọi điện trả lời cho công ty Gọi xong bên đó lại nói với chị một chuyện khác, trong số những người mới được ra thành nâng lên gần đây có một người tên Ninh Song Song, cháu gái của Tổng Giám Đốc bây giờ đang tham gia chương trình sản phẩm. Toàn bộ quá trình đều sử dụng Leverstein. Công ty muốn nhờ phó Điềm điểm dùng thân phận khách quý đến tham gia chương trình, làm sao để kéo fan cho cô ấy thật nhanh chóng. À! chị vương nghe xong liền thở dài loại chuyện này không thể né được thôi thì em cứ nâng cô ta lên còn nếu cô ta vẫn không thể nổi tiếng thì không ai có thể trách em được nói đến chuyện này thật ra chị vương cũng có chút oán hận phó điểm điểm phải tự lực cánh sinh công ty chưa từng cho cô chút tài nguyên nào tốt thế mà mỗi lần muốn nâng đỡ người mới đầu tiên họ luôn nghĩ đến phó điểm điểm Phó Điểm Điểm đã ký hợp đồng 8 năm với Gia Thành, bây giờ mới chỉ là năm thứ 5, không nên gây hấn với cấp trên, nói đi nói lại cũng tại Phó Điểm Điểm vớ phải người đại diện vô dụng như chị. Cô là do chị tìm được nhưng thật ra cô ấy có nhiều cơ hội để được đổi sang một người đại diện khác lợi hại, bản lĩnh và thủ đoạn hơn. Trước khi dẫn dắt phó điểm điểm, chị Vương nhiều nhất cũng chỉ được dẫn dắt diễn viên tuyến hai sau này còn bị người khác đào đi, vốn dĩ chị nghĩ có lẽ mình sẽ không giữ nổi điểm điểm, nhưng không ngờ điểm điểm lại không hề rời bỏ chị, vẫn luôn đi theo chị. Muốn nói không cảm động là không đúng, cho nên dù Vương tỉ ngoài miệng vẫn luôn nghiêm túc với phó điểm điểm, song trong lòng vẫn luôn vì cô mà suy tính. Em ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, có việc gì thì gọi cho chị. Phó điểm điểm gật đầu, vẫy tay tạm biệt chị Vương chị vương đi rồi a bạch bưng đĩa trái cây đến đặt lên trên bàn trà đem quả dâu tây tới gần miệng cô điềm điềm cảm ơn a bạch phó điểm điểm há miệng nhỏ sinh ra cắn a bạch lại tiếp tục lấy thêm một quả nữa đút cho cô a bạch anh học tập được đến đâu rồi phó điểm điểm ăn xong thì ngước lên hỏi a bạch không nói lời nào phó điểm điểm liền đứng dậy khi quay trở lại cầm theo bộ ghép vần dành cho thiếu nhi đánh vần cho tôi nghe nào ngoan mau đánh vần lúc này bảo mẫu cũng ngồi bên A Bạch chính là không thích nói chuyện tôi cũng không biết nó rốt cuộc học được như thế nào. Không nói tôi sẽ giận anh đấy. Phó điểm điểm nghe thấy lời bảo mẫu, hơi cao mày nhìn A Bạch. A Bạch nhấp môi dưới, không tình nguyện mà mở miệng A O E I. Cứ thế một hơi đem hán ngữ ghép vần lại mà đánh vần chuẩn xác. Không phải là rất tốt rất đều hay sao? Phó điểm điểm vô cùng kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, liền chỉ vào một từ đánh vần lại lần nữa được không? A Bạch gật đầu, đánh vần lại lần nữa. A Bạch quả là thiên tài nha. Phó Điểm Điểm lại sai khiến bảo mẫu đi lấy thêm sách số học tới. Chúng ta cùng kiểm tra toán học của anh nhé. Một giờ sau, phó Điểm Điểm rốt cuộc xác định A Bạch hiện có thể nhận mặt chữ cũng có thể tính toán, ngay cả một số thứ cô chưa hề dạy qua anh đều có thể tự nhận thức được. Tuy nhiên thời gian còn tương đối dài, hơn nữa không phải mỗi lần đều có phản ứng tốt vậy nên không đủ căn cứ để xác định liệu A Bạch đã bắt đầu khôi phục hay chưa. Nhớ tới lời bác sĩ Lê nói năng lượng phục hồi của A Bạch tựa hồ hơn hẳn so với người bình thường Phó Điểm Điểm không hiểu vì sao mình lại cảm thấy có chút tiếc nuối Nói không chừng anh có thể rất mau sẽ về lại nguyên trạng rồi A Bạch liền bắt lấy Phó Điểm Điểm khẩn trương gọi tên cô Điểm Điểm Tôi đây tôi đây A Bạch lúc này mới thả lòng người Sau đó lại ôm chặt lấy Điểm Điểm Buổi chiều tiểu lâm đem kịch bản của Kiếm Hiệp Kỳ Duyên 2 tới cho Phó Điểm Điểm niềm niềm liền dọn ra ghế dựa trên bãi cỏ nằm xem. Chú chó trong vườn A hoàng chơi cầu ở trên cỏ, mèo con A hắc tìm đến ban công mà phơi nắng. A bạch cầm quyển sách đi tới, liền ngồi cạnh bên phó điềm điềm mà chăm chú đọc. Không cảnh hài hòa mà hết sức sinh động rực rỡ, khó lòng mà không nghĩ đến đây liệu có phải là một gia đình thực sự. Tiểu lâm đứng từ xa nhìn, nét mặt hiện rõ vẻ hoa si, nếu chỉ xét về phương diện nhan sắc, A bạch cùng chị điềm điềm thật là xứng đôi. Bảo mẫu đi theo liền gật đầu, đúng vậy, họ đẹp như thế, nhìn qua nhìn lại đều không giống Ai ra thật đáng tiếc, tiểu lâm ngao ngán thở dài Người bảo mẫu nhìn tiểu lâm một cái, vội quay đầu đi làm việc của mình, không suy nghĩ sâu xa thêm nội tình nữa Phó điểm điểm đã xem bản tiểu thuyết của kiếm hiệp tình duyên nên kịch bản đọc rất nhanh Lần này cải biên không có gì đáng kể, trừ bỏ một ít chi tiết không thể không thỏa hiệp thì trên cơ bản vẫn sử dụng nguyên tác Nhìn xong kịch bản cô liền rút điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm trên Weibo giàn diễn viên thủ vai trong kiếm nghiệp tình Duyên 2. Nam chính nữ chính đều không thay đổi, vẫn là người của mùa trước nhưng nữ số 3 thế mà lại là Hàn Mai Mai. a Phó Điểm Điểm khẽ cười một tiếng. Hàn Mai Mai này thật là đã lâu mình chưa nhìn thấy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé